Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 171, Nhường đường cho ngươi. Lần trước Bùi Hận cũng ra tay ở đây, nhưng lần đó đối thủ của Bùi Hận là một vị đệ tử của một sĩ tộc nhỏ nhoi, không phải là người của bầy đại sĩ tộc. Đệ tử sĩ tộc bình thường không thể sánh bằng bầy đại sĩ tộc, Bùi Hận gặp muốn đánh thì đánh nhiều nhất thì trưởng bối trong gia tộc đứng ra nhận lỗi những sĩ tộc nhỏ đó chắc chắn phải vuốt mặt nề mũi chỉ có thể nén giận nhưng mạnh thường quân không giống như vậy sau lưng hắn chính là vong xuyên mạnh gia mạnh gia và bùi gia đều thuộc bảy đại sĩ tộc nếu bùi hận thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ mang đến phiền toái lớn có điều bùi hận chính là người như thế mỗi võ giả đều có một chấp niệm có người là chiếm hữu sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng này có thể khiến hắn trở nên bốc đồng phá tan mọi xiềng xích trong tu luyện Cũng có người là nhượng bộ, lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng chấp niệm của bùi hận là không nhẫn nhịn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gã vĩnh viễn chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân, những người khác chỉ có thể đứng sang một bên. Muốn gã nhẫn nhịn một lần quả thật khó vô cùng, dù bùi hận chịu nhẫn nại thì tâm trí của gã cũng sẽ không thông thuận, thậm chí ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của gã. Giờ phút này, bùi hận biết rõ cây hấn với mạnh thường quân không phải là việc sáng suốt, nhưng gã không làm thế nào mà nuốt cân tức này được. Vậy nên phiền toái lớn gì đó đều đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của bùi hận nữa. Bây giờ gã nhất định phải dạy dỗ mạnh thường quân một trận. Mạnh thường quân cũng không phải cá nằm trên thớt mặc người trà đạp. Tuy thực lực của hắn và bùi hận có sự chênh lệch nhất định, nhưng là đệ tử sĩ tộc, có mấy ai không có chiêu để giành giữ mạng. Cái này, mọi người có chuyện gì từ từ nói, có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần như vậy. Chấp sự tàu cảm giác đầu lão sắp nổ tung rồi, lão đâu ngờ được hai người này vừa một lời không hợp đã muốn ra tay. Dựa theo quy định của Thanh Vân Tông, đánh nhau trong phạm vi của Thanh Vân Tông là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hai người này đều là đệ tử của bảy đại sĩ tộc, bối cảnh thâm hậu, nếu gây chuyện ấm ý thì người gặp phiền toái nhất rất có thể là chấp sự tào, bởi vì cho dù là ai thắng thì bên thua nhất định sẽ trút gian lên đầu lão. Khỏi nói đi. Người mạnh ra ngày càng kiêu ngạo, tháng trước còn muốn nhảy vào tranh giành việc buôn bán đan dược của bùi gia chúng ta, có điều bị hai vị trưởng bối bùi ra kiên quyết chặn ngoài cửa. Nếu cứ nhường nhịn mãi thì chỉ sợ mạnh ra sẽ cưỡi lên đầu bùi ra chúng ta. Bùi hận vừa nói vừa rút ra một thanh trường kiếm, xem ra hôm nay gã không chỉ muốn ra tay mà còn muốn đổ máu nơi đây. Xoẹt, mạnh thường quân cũng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tuy cảnh giới của hắn không thể so với bùi hận, nhưng trận đấu giữa lệ tử sĩ tộc thường chú trọng thua người không thua trận, cho dù phải dùng hết toàn lực cũng không cho phép đối phương xem thường mình. Huống chi, cảnh giới cũng không thể nói lên tất cả. Mạnh thường quân hắn nếu tung ra tất cả những con bài chưa lật Chưa biết trường bùi hận sẽ thất bại thảm hại, đám người phía sau bùi hận đứng ở một bên yên lặng nhìn tình hình bên này, không nói một lời. Nếu đổi thành người khác, ví dụ như người đối đầu với bùi hận là La Trinh, giờ phút này e rằng bọn họ sớm đã ủng hộ gieo họ. Nhưng đối thủ của bùi hận lại là mạnh thường quân, bọn họ cũng không thích hợp nhúng tay, bởi vì một khi người ngoài nhúng tay vào trận chiến của sĩ tộc thì tình hình sẽ càng phiền toái hơn, thậm chí có khả năng tự chuốc lấy họa. Hơn nửa bùi gia cũng không bảo vệ được bọn họ Đúng vào thời điểm tình thế hết sức căng thẳng, La Trình lại nhảy ra khỏi huyễn ngư thâm đàm, chân nguyên thiên ma cuộn trào đẩy lùi khí lạnh trong cơ thể, sau đó không ngừng lưu chuyển bên ngoài, tỏa ra hơi nóng hong khô quần áo. Cho nên từ đỉnh đầu đến gót chân La Trình đều phà ra một tầng hơi nước màu trắng, giống như cả người hắn là một cái lồng hấp. Vừa nhảy ra khỏi huyễn ngư thâm đàm, hắn chợt cảm nhận được bên cạnh truyền đến hai luồng sát khí dày đặc. Quái lạ, sao lại có người đánh nhau ở đây? Đây là Thanh Vân Tông, bọn họ không sợ vi phạm quy định sao? La Trinh vừa bước ra khỏi Nguyễn Ngư Thâm Đàm liền đi về phía đó. Sau đó, La Trinh thấy mạnh thường quân và một người khác đang rằng có quyết liệt. Người kia bất luận là khi thấy hay cảnh giới đều mạnh hơn hẳn mạnh thường quân. La Trinh thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh qua đó. Có chuyện gì? Mạnh thường quân, hắn là ai vậy? La Trinh lạnh lùng hỏi. Chấp sự tào thấy La Trinh rốt cục đã đi ra, giống như gặp cứu tinh liền vội vàng nói: La Trinh, La Trinh đúng không? Bọn họ sắp đánh nhau, người nhanh tới khuyên can. Vì sao lại đánh nhau? La Trình khó hiểu, hắn chỉ tu luyện trong đầm sâu hơn một canh giờ, sao Mạnh Thường Quân lại xảy ra xung đột với người khác? Tuy La Trình hiểu rõ tính cách của Mạnh Thường Quân, bình thường hắn không tức giận vô cớ, tính tình không tồi, dễ dàng kết giao, nhưng một khi tức giận thì sẽ cực kỳ bướng bỉnh cố chấp. Người trước mặt rốt cuộc đã chọc gì tới Mạnh Thường Quân? Chấp sự Tao vội vàng giải thích a, La Trình, vị đối diện kia là công tử Bùi gia, vừa rồi thời gian ngươi ở trong đầm sâu kéo dài hơn ước định, dựa theo luật thì ta phải dùng bàn trận pháp kéo ngươi ra. Mạnh thường quân nói cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng công tử bùi hận không cho, hai người cứ vậy xảy ra tranh chấp. Ngươi nhanh đi khuyên nhủ một chút, nếu thật sự đánh nhau thì không tốt. chấp sự tao vốn tưởng La Trinh không phải là đệ tử sĩ tộc, sẽ không muốn bị cuốn vào cuộc chiến sĩ tộc này. Nếu lão giải thích rõ mọi chuyện cho La Trinh, La Trinh sẽ sáng suốt khuyên bảo mạnh thường quân. Dù sao La Trinh cũng là bạn của mạnh thường quân, dễ khuyên can hơn gã. Mạnh thường quân không phải là đối thủ của bùi hận, nếu có bạn bè khuyên bảo... Chắc hẳn hắn sẽ mượn bậc thăng này mà bước xuống, sẽ không đánh nhau đến mức khó có thể dàn xếp, nhưng chấp sự tàu sai rồi, lão đoán sai tính cách của La Trình, thậm chí là thực lực của La Trình. La Trình nghe được lời giải thích của chấp sự Tào, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã tỏ tường mọi chuyện. Tuy có vài chuyện chấp sự Tào nói không rõ ràng, nhưng La Trình có thể tưởng tượng ra thằng nhóc bùi hận này co phải làm cái gì. Nhanh lên La Trình, nhanh đi khuyên nhủ mạnh thường quân, ta cũng phải khuyên nhủ bùi hận. Chấp sự Tào dối rít nói. La Trình gật đầu đi lên phía trước đứng bên cạnh mạnh thường quân mạnh thường quân thấy la trinh đi ra trong lòng bình tĩnh lạnh kỳ thật mạnh thường quân cũng không cho rằng la trinh có thể đấu lại bùi hận nhưng không biết vì sao hắn có một sự tín nhiệm lạ kỳ với la trinh giống như bất kỳ cương giả nào hắn đều có tư cách đối đầu thằng nhóc kia chuyện này không liên quan gì đến ngươi ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào chuyện giữa sĩ tộc chúng ta bùi hận liếc mắt đánh giá la trinh chậm rãi nói thấy thực lực của la trinh mới dừng lại ở cảnh giới tiên thiên nhất trọng thế nhưng có thể tu luyện một canh giờ trong Nguyễn Ngư Thâm Đàm, gã cũng có hơi tò mò. nhưng gã tò mò chỉ vì gã nghĩ không ra một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng vì sao có thể tu luyện ở Nguyễn Ngư Thâm Đàm thôi. có lẽ La Trình chưa chắc đã thật sự bước vào đầm sâu hoặc đã trốn ở một góc nào đó. căn bản không thể lặn sâu xuống phía dưới đầm được. Bùi Hận không muốn nghĩ sâu vấn đề trong đó, nhưng gã cũng chẳng đặt thằng nhóc tiên thiên nhất trọng này vào trong mắt. thậm chí lời khuyên nhủ của gã còn mơ hồ có ý muốn kích động La Trình. nghe lời Bùi Hận nói. La Trinh lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Mạnh thường quân là bạn bè của ta, bởi vậy ta sẽ không ngồi yên mà nhìn. Huống chi, vừa rồi ta đã nghe chuyện người muốn đuổi ta ra khỏi huyện ngư thâm đàm. Thái độ của La Trinh có chút cứng rắn, hiển nhiên là muốn giúp mạnh thường quân. Lúc này bùi hận không còn gì phải kiêng rẻ nữa. Nếu La Trinh là cường giả chiếu thần cảnh, bùi hận có lẽ còn có chút e dè, Nhưng gã đã bao giờ phải kiêng rẻ cao thủ tiên thiên, lấy cảnh giới tiên thiên đại viên mãn của gã? Vốn trong nó cao thủ Tiên Thiên đã khó tìm được đối thủ, vì thế Bùi Hận cười khan hai tiếng, "Như vậy thì sao? Ta đến Huyền Ngư Thâm Đàm để tu luyện, những người khác lúc nào cũng phải ngoan ngoãn nhường đường, vậy sao?" La Trinh thản nhiên nhìn chằm chằm Bùi Hận, chợt cười khẽ, "Ta đang nghĩ ngươi là cái thá gì mà khiến ta phải nhường đường cho ngươi?" Chấp Sự Tào nghe lời La Trinh nói thì đầu sắp nổ tung, cảm giác thấy trong miệng ngập tràn vị đắng chát, trước đầy lão đón tiếp La Trinh, để La Trinh tiến vào Huyền Ngư Thâm Đàm, thấy thằng nhóc hào hoa nho nhã này có lẽ không phải người nóng này. Không nghĩ tới tính tình người này lại khác xa sự tưởng tượng của lão. Chương 172, Hàn Ý Thủy Châu, La Trình này có phải không biết rõ đối thủ của hắn là ai không, hoặc có lẽ không biết rõ thực lực của bảy đại sĩ tộc, hắn giống như chẳng hề coi bùi hận ra gì vậy. Chấp Sự Tào có chút hối hận, đáng lẽ lão nên giải thích cụ thể với La Trình hơn một chút, giải thích tường tận về thân phận của bùi hận, để hắn hiểu rõ đối với đệ tử bình dân thì sĩ tộc là con quái vật lớn không thể trêu chọc, nhưng chỉ chốc lát sau, Chấp Sự Tào liền hiểu được. Lão giải thích cũng vô dụng. La Trinh biết rõ thân phận của bùi hận, nhưng hắn thật sự không coi bùi hận ra gì. Nghe lời La Trinh nói, trong mắt mạnh thương quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nói thật, khi La Trinh đứng bên cạnh hắn nói mấy lời này, hắn quả thật có chút cảm động. Dù sao La Trinh cũng biết vừa rồi chính mình vì giúp đỡ hắn mà đối đầu với một cường giả tiên thiên đại viên mãn, hắn đã không chút do dự, không hề đắn đo mà đứng ở bên cạnh mình. Nhưng La Trinh cũng quá kiêu ngạo, căn bản không coi bùi hận ra gì lúc ở phương nam mạnh thường quân từng được chứng kiến dáng vẻ kiêu ngạo của la trinh lúc ấy la trinh chưa phải cao thủ tiên thiên thực lực mới dừng chân ở cảnh giới nửa bước tiên thiên mà thôi nhưng hắn dám lợi dụng linh hồn để tấn công làm cho hạ thiên thành một cao thủ tiên thiên tứ trọng bị thương thậm chí còn thẳng thừng nhạo bằng hăn múa dìu qua mắt thợ thế nhưng đối thủ trước mắt lại khác biệt một trời một vực với hạ thiên thành đầu tiên so với hạ thiên thành sự chênh lệch về thực lực của la trinh và bồi hận càng lớn còn nữa bối cảnh của Bùi Hận và Hạ Thiên Thành không giống nhau. Bối cảnh của Hạ Thiên Thành không lớn, cũng là từ một đệ tử bình dân đi lên, nhưng Bùi Hận này thì không như thế, gã là con trai trưởng của Vị Thủy Bùi gia. Lúc ấy Hạ Thiên Thành e ngại bối cảnh của mạnh thường quân, lại thêm áp lực từ Cầu Hàn Thiên nên còn có thể nén nhịn. Nhưng bây giờ thì sao? Chọc giận Bùi Hận thì có ích gì? Bùi Hận biến sắc, gương mặt khôi ngô trở nên đỏ bừng, hiển nhiên đã giận đến cực hạn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ màu đỏ trên gương mặt gã đột ngột tan biến đồng thời trên đỉnh đầu lại xuất hiện một làn sương mù màu đỏ lập tức sắc mặt của gã trở lại bình thường hiển nhiên bùi hận đã dùng một loại công pháp kỳ lạ để làm tiêu tan cơn giận của mình cơn giận đã tiêu tan nhưng không có nghĩa gã sẽ tha cho la trinh để giữ tâm tính bình ổn rất nhiều võ giả đều sử dụng phương pháp đặc biệt để giải tỏa sự khó chịu của mình ví dụ có người trong lúc tức giận sẽ cười đến điên cuồng cũng có người sẽ khóc lóc thảm thiết thậm chí có người sẽ làm ra mấy chuyện mất đi lý trí những việc này đều là phương pháp để ổn định tinh thần Thủ đoạn của bùi hận cực kỳ đặc biệt, lợi dụng công pháp trực tiếp dồn máu trong não đẩy ra ngoài, cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo, tỉnh táo, chỉ có lúc tỉnh táo mới có thể nghĩ ra biện pháp đối phó tốt nhất. Bùi hận quả thật đang suy tư, tâm võ đạo của gã mặc dù là không nhẫn, nhưng không có nghĩa hắn là một người thô lỗ, nồng cạn, bởi vì ở vương triều phần thiên, người có can đảm nói ra mấy lời ngông cuồng như thế trước mặt gã không có mấy người, hơn nữa địa vị của mỗi người đều không thấp. Thấy la trinh lớn mặt như thế. Trong lúc nhất thời gã không khỏi suy đoán về thân phận của La Trinh, nhưng không cần biết thằng nhóc này có lai lịch thế nào, Bùi Hận cũng sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Có điều phương pháp xử lý lại có khác biệt rất lớn. Bởi đại sĩ tộc tuy rằng quyền thế hiển hách, nhưng ở trên đầu bọn họ còn có thế lực lớn hơn. Bùi Hận tuy rằng cuồng vọng, nhưng không phải không biết điều đó. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Bùi Hận hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm La Trinh với vẻ hung ác tàn bạo. Nếu không phải chưa thể xác định chính xác thân phận của La Trinh... Hiện tại gã sớm đã ra tay rồi, La Trinh đang định lên tiếng, Mạnh Thường Quân đứng cạnh lại tiến lên trước một bước, ngăn cản hắn. La Trinh đồng ý ra mặt vì mình, Mạnh Thường Quân vô cùng cảm kích, nhưng Mạnh Thường Quân cũng lo lắng. Nếu La Trinh nhúng tay vào mâu thuẫn giữa Mạnh gia và Bùi gia, rất có thể sẽ rơi vào vực sâu không đáy, cho nên giờ phút này Mạnh Thường Quân muốn bảo vệ La Trinh. Bùi hận, hắn là ai không quan trọng, hôm nay nếu ngươi nhầm vào ta thì cứ việc tới đây, Mạnh Thường Quân nói. La Trinh lại cao giọng nói, ta chính là La Trinh. Đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, họ là, còn là đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong đừng cuối bảng xếp hạng. Sự giận dữ từ từ dâng lên trong lòng bùi hận, giờ phút này gã chợt cảm thấy mình như bị đùa giỡn. Thằng nhóc này rõ ràng chỉ là một đệ tử ngoại môn xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có bất cứ bối cảnh gì đáng nói. Thực lực cũng mới đến tiên tiên nhất trọng, không đủ gây ra sợ hãi, đó rốt cuộc có tư cách gì dám ngạo mạn như thế ở trước mặt gã. Nghĩ đến bản thân vừa rồi còn cẩn thận, dè dạt giờ phút này lửa giận trong lòng gã càng khó có thể dẹp yên được được lắm bây giờ đến mấy con sâu bọ chui ra từ xó xỉnh nào đó cũng ngày càng kiêu ngạo đối phó với loại sâu bọ này ta chỉ cần dùng sức mà bóp nát chúng mà thôi cuối cùng sự kiêng rè đã hoàn toàn tan biến bởi sự e dè quái quỷ trước đó của mình mà lửa giận trong lòng bùi hận càng hừng hực lúc này liền quyết định ra tay mắt thấy bùi hận liền muốn ra tay đáy lòng mạnh thường quân cũng trầm xuống mặc dù thực lực của mạnh thường quân hiện giờ đã tăng mạnh Nhưng đối đầu với Tiên Thiên đại viên mãn như Bùi Hận, hắn căn bản không cách nào so sánh được, tâm tư mạnh thường quân nhạy bén cỡ nào. Hắn nhìn thấy được sự kiêng rè trong mắt Bùi Hận, lúc trước đứng ra ngăn cản một mặt là muốn bảo vệ La Trinh, bên cạnh đó cũng muốn lợi dụng sự kiêng rè ấy để bình ổn lửa giận của Bùi Hận. Thế nhưng La Trinh lại không chịu nhận ý tốt này, ngược lại nói cho Bùi Hận biết thân phận của mình. Cái này tương đương nói với Bùi Hận, ta không có thế lực gì chống lưng, là một đệ tử bình dân tầm thường, có gan ngươi thử giết ta đi hiện tại bùi hận muốn ra tay mạnh thường quân biết ngăn cản thế nào hai tuy rằng thiên phú của la trinh xuất chúng nhưng lại không biết xem xét thời thế mạnh thường quân thầm cảm thán trong lòng trên người bùi hận có một luồng chân nguyên màu lam nhạt lưu truyền bảo kiếm trong tay đã rút ra khỏi vỏ bảo kiếm kia mỏng như cánh ve toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xanh lam nhạt khi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền phát ra tiếng vang trong trèo kéo dài hiển nhiên là một thanh kiếm tốt sau đó từng luồng chân nguyên chậm rãi bao quanh bảo kiếm theo động tác múa kiếm mà ngưng tụ ra những giọt nước, đó là Tích Thủy kiếm pháp của vị thủy Bùi gia. Bộ kiếm pháp kia không chỉ có chiêu thức tấn công tàn nhẫn sắc bén, đồng thời cũng cực kỳ mềm dẻo. Tuy rằng dựa theo bảng xếp hạng công pháp, bộ kiếm pháp này chỉ đạt tới cấp bậc địa giai, nhưng nếu đã là kiếm pháp mà Bùi gia không truyền thụ ra ngoài, Tích Thủy kiếm pháp hoàn toàn có thể xếp vào nhóm công pháp thiên giai, nghe nói tất cả là do vấn đề xảy ra trong lúc bình xét cấp bậc. Bùi Hận chĩa kiếm về phía mạnh thường quân và La Trình, vùng kiếm chém ra một nhát. Lúc này trong lòng gã đã tính toán kỹ càng. Mạnh thương quân là người của mạnh ra, không thể giết, nhưng gã có thể hung hăng mà dạy dỗ một trận. Còn thằng nhóc không biết trời cao đất rộng bên cạnh thì hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây. Dưới một kiếm của bùi hận, có vô số quả bóng nước bắn ra. Dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra hào quăng trong suốt lấp manh gia khong the giet nhung tạo thành một tấm lưới lớn chặt chẽ, bắn về phía La Trinh và mạnh thương quân. Chân nguyên hóa thành giọt nước, thoạt nhìn giống hẹt như nước bình thường. Nhưng dù là Mạnh Thường Quân hay La Trinh đều biết rõ, nước này tuyệt đối không thể chạm vào. La Trinh tránh ra. Mạnh Thường Quân căng thẳng nắm chặt bảo kiếm trong tay, nhắm thẳng vào những quả bóng nước kia, từng tia kiếm quang màu đỏ thẫm không ngừng lấy lên. Mỗi khi có một tia kiếm quang va chạm vào những quả bóng nước, nó liền vỡ tung ra, tức khắc tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo cực độ, trong nháy mắt liền phổng to thành những quả cầu băng, nặng nề đập xuống nền đất, ngay cả chiếc bàn đá xanh cứng rắn cũng bị những quả cầu băng đó đập thành bột phấn. Đám bóng nước này ở trong không trung đã có uy lực kinh người như vậy, nếu nổ tung ngay trên thân người thì không biết sẽ đạt hiệu quả thế nào. Tốc độ mua kiếm của mạnh thường quân rất nhanh, kiếm quang không ngừng chấp lóe, đám bóng nước liên tiếp vỡ tung trong không khí. Nhưng người hận lại phóng ra càng nhiều bóng nước hơn, dù trong chớp mắt mạnh thường quân có thể làm nổ tung mấy chục bóng nước, nhưng vẫn còn mấy trăm quả bóng nước đang bay tới tấp về phía hắn. Sau hiện giờ, mạnh thường quân gần như không còn lựa chọn nào khác. Giờ phút này, hắn căn bản không rảnh để ý nhiều. Chỉ có thể cố gắng mua kiếm nhanh hết mức, cố gắng tiêu diệt đám bóng nước này. Ngay tại thời điểm Mạnh Thường quân tập trung đối phó đám bóng nước, La Trinh đột một phung tay nắm lấy vặt áo của Mạnh Thường quân. Mạnh Thường quân không kịp đề phòng, cả người bị một sức mạnh không thể ngăn cản kéo giật về phía sau, rơi thẳng xuống đất. Giờ phút này, chỉ có một mình La Trinh đối mặt với những quả bóng nước bay tới rồn rập kia. chương 173, tay không đỡ dao sắc, một quả bóng nước đều ẩn chứa sức mạnh lạnh giá cùng cực. Chỉ cần ngưng tụ hơi nước trong không khí liền có thể tạo ra quả cầu băng có uy lực như vậy, nếu bị những quả bóng nước này rơi trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Sau khi bế quan, thực lực hiện giờ của mạnh thường quân tăng mạnh vượt bậc đạt tới cảnh giới tiên thiên mũ trọng, nhưng bị La Trinh ném một phát, án liền bay xa hơn 10 trận. Mạnh thường quân lồm cùng bò dậy, muốn đi tới hỗ trợ, nhưng nhìn La Trinh đứng sừng sững như núi, bất động tại chỗ, trong lòng hắn lại dâng lên một loại cảm giác lạ kỳ chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin có thể đối đầu với bùi hận la trinh không phải là một người liều lĩnh mặc dù theo đánh giá của mạnh thường quân lần ở quán rượu trong long bảo và mấy lần bùng nổ trong quân doanh của la trinh đều có vẻ không quá sáng suốt bởi vì đối thủ của hắn đều mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng lần nào la trinh cũng có chiêu để giành phía sau hắn chẳng qua là có nắm chắc nên mới làm như vậy lúc này đây đối thủ là bùi hận chẳng lẽ la trinh cho rằng thực lực của mình mạnh hơn bùi hận mạnh thường quân cũng có tới ba phần không tin vào suy đoán của chính mình Tiên thiên nhất trọng và tiên thiên đại viên mãn tranh lệch lớn thế nào, mạnh thương quân đương nhiên biết rõ, chấp sự tào đứng bên cạnh biết rõ, bùi hận lại càng biết rõ hơn bởi vì bọn họ đều đã từ cảnh giới tiên thiên nhất trọng mà từng bước đi lên. Nhưng vì sao La Trinh lại tự tin như thế? Người có được sự tự tin này, hoặc hắn thật sự có thực lực, hoặc hắn là một tên ngu ngốc mù quáng, La Trinh hiển nhiên không ngu ngốc, vậy hắn thực sự có thực lực này, vù vù vù vù, đối mặt với đám bóng nước dày đặc, La Trinh bộng múa may mấy quyền trên không trung từng dòng chân nguyên thiên ma lập tức tỏa ra phía trước tạo thành một lá chắn phòng ngự chân nguyên thiên ma màu tím đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ kỳ dị còn sức mạnh của những ánh sao lấp lánh ẩn trong chân nguyên thiên ma lại tỏa ra từng điểm màu xanh lam thẳm thẳm muốn dùng chân nguyên thuần túy để ngăn cản hàn ý thủy châu của ta nằm mơ bụi hận cười lạnh phía sau tâm lá chắn chân nguyên nét mặt bình tĩnh của la trinh đã trở nên cực kỳ nghiêm túc tuy la trinh tự tin có thể chiến thắng tất cả cao thủ tiên thiên nhưng thực lực của tiên thiên đại viên mãn gần như đã chạm tới ngưỡng cương giả chiếu thần cảnh huống chi đệ tử được thanh vân tông dạy dỗ luôn mạnh hơn nhiều so với võ giả tu luyện bên ngoài khi quả bóng nước đầu tiên dễ dàng xuyên qua lá chắn chân nguyên thiên ma la trinh đã cảm nhận được nhưng hắn vẫn bất động như trước nhẫn nại chờ cơ hội rất nhanh ngày càng nhiều bong bóng nước xâm nhập vào trong chân nguyên thiên ma gần như không chút trở ngại vây kín la trinh có vài khối hàn ý thủy châu đã cách la trinh rất gần có lẽ khoảng cách chưa tới một mét Hơi lạnh tỏa ra từ trong những bong bóng nước đó khiến La Trinh cảm nhận được nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, thậm chí trên lông mi và tóc của La Trinh đều ngưng tụ một làn sương lạnh mỏng manh. La Trinh vẫn bất động, hai chân giống như cọc gỗ, cắm chặt trên mặt đất. Đúng vào thời điểm phần lớn Hàn Ý Thủy Châu chui vào phạm vi của Thiên Ma chân nguyên, La Trinh bỗng thét lên một chữ, nổ loạng. Sức mạnh của ánh sao trong chân nguyên Thiên Ma phát ra một âm thanh kỳ lạ khi bùng nổ, năng lượng có thể chôn vùi tất cả được giải phóng trong nháy mắt đồng thời ảnh hưởng đến những ngôi sao bên cạnh đoàng đoàng đoàng càng ngày càng nhiều ngôi sao đồng loạt nổ tung từ một điểm nhỏ đến cả một bề mặt lại từ bề mặt đến toàn bộ vùng chân nguyên mà la trinh tạo ra đều sinh ra phản ứng hủy diệt dữ dội trong khoảnh khắc ánh sao nổ tung năng lượng được giải phóng từ đó tỏa ra văng sáng màu trắng lóa mắt hào quang đó còn trói lọi hơn mặt trời khiến người khác không thể nhìn thẳng nếu nhìn chằm chằm vào văng sáng màu trắng đó trong chốc lát đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy mọi vật trong thời gian dài nhìn những vật khác chỉ thấy một vùng trắng xóa, hồi lâu mới khôi phục được. mạnh thương quân chất sự tàu và bùi hận không kịp đề phòng mắt đều bị loá, chỉ có la trinh trong khoảnh khắc năng lượng hủy diệt đó bùng nổ vừa quay đầu vừa nhắm mắt. đến khi la trinh mở mắt, đám hẳn ý thủy châu đã bị chân nguyên của hắn làm vỡ tung sạch sẽ, mà lúc này bùi hận vẫn chưa thể khôi phục sau ảnh hưởng của vầng sáng màu trắng. cơ hội như thế, la trinh tất nhiên sẽ không bỏ qua. thưa gì thị lực của bùi hận còn chưa khôi phục la trinh tựa như báo săn chạy băng băng trên thảo nguyên vọt tới chỗ bùi hận bùi hận hai mắt bị lóa không thể thấy mọi vật nhưng như vậy không có nghĩa là gã không thể tiến hành phản kích các giác quan của cao thủ tiên thiên đều cực kỳ nhạy bén huống chi bùi hận đã lạc cường giả tiên thiên đại viên mãn cho dù nhắm mắt gã vẫn có thể xác định đa la cuong gia tien trí chính xác của la trinh nhưng trước thực lực la trinh vừa thể hiện trong lòng bùi hận khó tránh khỏi có chút hoảng hốt gã vốn tưởng la trinh chỉ muốn sử dụng chân nguyên làm lá chắn chống đỡ công kích của mình nếu làm như vậy La Trinh cách cái chết cũng không xa, hàn ý thủy châu của gã, uy lực tuyệt đối không chỉ có vậy. Nhưng thủ pháp của La Trinh càng trực tiếp, cũng càng bạo lực hơn. Trực tiếp biến chân nguyên thành ngoài nổ, hơn nữa uy lực khi phát nổ lại đáng sợ đến vậy, gần như một lưới đã phá tan hết bóng nước của gã. Đó cũng là nguyên nhân vì sao bùi hận cảm thấy hoảng hốt. Vì sao chân nguyên của thằng nhóc này có thể bộc phát ra uy lực lớn như thế, từng ánh sao ẩn chứa trong chân nguyên kia khi phát nổ đã tạo ra uy lực khiến trái tim của gã vẫn còn run dày nhưng dù sao bùi hận cũng là cường giả tiên thiên đại viên mãn một võ già có thể tu luyện tới cảnh giới này tâm tính đã sớm được tôi luyện qua đủ mọi khó khăn giờ phút này gã hiểu rõ mình tuyệt đối không thể bối rối không chỉ không thể bối rối gã con phải tiến hành phản kích bùi hận nắm được vị trí của là trinh sau đó dựa vào cảm giác liền tung ra một chiêu dưới động tác của gã bảo kiếm mỏng như cánh ve bị uốn cong đến độ tường như sắp gãy sau đó đột ngột phun ra hàng nghìn hàng vạn hản ý thủy châu dù thế nào đi nữa những bóng nước này hẳn là có thể ngăn cản sự tấn công của La Trinh. Thế nhưng Bùi Hận vẫn đánh giá thấp tốc độ của La Trinh. Trước đây La Trinh không né tránh những bong bóng nước này không phải là vì hắn không thể tránh mà là hắn không muốn tránh. Tình hình hiện tại lại không giống như vậy. Hiện tại hắn muốn chèn ép Bùi Hận ở mức độ lớn nhất. Tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải của La Trinh chợt sáng lên, từng dòng năng lượng theo kinh mạch trải rộng toàn thân của hắn. View. Càng người La Trinh liền trở nên mơ hồ, giống như hóa thành một cơn gió, nháy mắt rời khỏi khu vực ngập tràn bong nước lúc này mạnh thường quân chấp sự tàu và bùi hận đã khôi phục lại thị lực khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng la trình trở nên mơ hồ thì đều cho rằng mình nhìn lầm rồi tốc độ thật nhanh mạnh thường quân nhìn không được kêu lên bùi hận cũng phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng dáng la trinh thằng nhóc này đã đi đâu bùi hận liếc mắt nhìn xung quanh bảo kiếm trong tay cũng để ngang ngực đề phòng la trinh tiến đánh bất ngờ đột nhiên bùi hận cảm nhận được có ngọn gió chập trờn trên đầu gần như là phản chờn có điều kiện bảo kiếm của gã lập tức vung lên mà la trịnh ở phía trên thế nhưng lại xè tay chụp lấy bảo kiếm của bùi hận tay không đỡ kiếm bùi hận sửng sốt trên mặt lập tức lộ ý cười điên cuồng muốn chết bảo kiếm của bùi hận là một linh khí trung phẩm bởi vì toàn bộ thanh kiếm đều dùng thép bắc thần để chế tạo cho nên có thể rèn ra cực mỏng bùi hận từng đem bảo kiếm vào luyện khí phường của gia tộc lúc gia công rèn giũa luyện khí sư đã dùng chân hỏa nung bảo kiếm đỏ rực lưỡi kiếm gần như hiện lên trạng thái trong suốt có thể tưởng tượng nó mỏng như thế nào Nguyên liệu bình thường nếu rèn tới độ mỏng như vậy sợ rằng vừa chạm vào đã gãy. Thế nhưng thép Bắc Thần cực kỳ mềm dẻo, có thể rèn ra được lưỡi kiếm mỏng như vậy, bởi vì mỏng như cánh ve, thế nên càng thêm lợi hại. Thằng nhóc này dám dùng hai tay đón kiếm của mình, vậy gã sẽ chặt đứt hai tay của nó. Bùi Hận vung tay cực mạnh, mũi kiếm lập tức chém thẳng về phía cổ tay của La Trinh. Nhưng La Trinh lại khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vươn ra nhanh như tê chớp, nắm lấy bảo kiếm của Bùi Hận trong nháy mắt, tốc độ thật nhanh. Bùi Hận không hiểu được vì sao tốc độ của La Trinh có thể nhanh đến mức này, lúc nhanh lúc chậm, quỷ dị vô cùng, khiến đã không thể đoán trước La Trinh ra tay như thế nào. Nhưng gã cũng không chút kinh hoàng khi thân kiếm bị La Trinh nắm chặt, mà lập tức kéo mạnh về, để có thể đâm ra lần nữa. Dù sao gã đang cầm chuôi kiếm, mà La Trinh lại dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, hai người đang ở thế giằng co. Huống chi nếu so đấu sức mạnh đơn thuần, Bùi Hận tự nhận sức mạnh của mình vượt xa La Trinh, dù sao La Trinh mới dừng lại ở cảnh giới tiên thiên nhất trọng mà thôi mà gã chính là tiên thiên đại viên mãn sức mạnh của hai người căn bản không cùng cấp bậc nhưng vừa kéo một nhát sắc mặt bùi hận đột nhiên đại biến gã không thể rút kiếm ra từ tay la trinh kéo thử lần nữa bảo kiếm vẫn không hề xê dịch tựa như được khảm chặt vào ngón tay la trinh vậy trên khuôn mặt của bùi hận chỉ còn biểu cảm không thể tin nổi giống như gặp quỳ bùi hận từng gặp không ít người có thần lực trời sinh gã từng gặp một người mới ở cấp độ luyện tủy cảnh nhưng sức lực trong người đã có thể so sánh với cao thủ nửa bước tiên thiên thế nhưng thần lực thiên phú cũng có một giới hạn sức mạnh trong người dù mạnh đến đâu cũng không thể khoa trương như vậy sức mạnh của cảnh giới tiên thiên nhất trọng khác biệt một trời một vực với cảnh giới tiên thiên đại viên mãn thế nhưng hôm nay bùi hận phát hiện ra quan điểm này của mình bị la trinh đánh vỡ sức mạnh của hắn quả thật vượt xa mình sau khoảnh khắc khiếp sợ tột cùng bùi hận lập tức thúc dục chân nguyên trong cơ thể đã không phải loại người ngồi chờ chết huống chi thua trong tay một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng đây là chuyện gã tuyệt đối không bao giờ ngờ tới Chân nguyên từ cánh tay gã lập tức tràn về phía bảo kiếm. Phía trên thân kiếm ngưng tụ vô số đoá hoa tuyết màu trắng, sau đó kết thành một đường nhỏ dài lan nhanh từ thân kiếm tới mũi kiếm. mươi 174, đánh ngất xìu mà thôi, băng xương phong ấn, ngưng, đùng. Sau khi những bông tuyết phủ kín tới mũi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, từng tầng tinh thể băng nhanh chóng ngưng kết, bảo vời lấy tay phải của là trình. Tốc độ ngưng kết của những tinh thể băng đó cực nhanh, chẳng bao vây lay tay phai cua la trinh toc đo ngung ket cua nhung tinh the bang đo cuc nhanh chang bao lau Cả một nửa bả vai và một nửa cơ thể của La Trinh đều bị đóng băng. La Trinh nhìn thấy tinh thể băng trên cánh tay phải của mình, lông mày nhăn lại, muốn dùng lực đánh vỡ chúng. Nhưng những tinh thể băng này không phải là tinh thể băng bình thường, cho dù La Trinh vận chuyển luồng sức mạnh to lớn trong đầu cũng không thể đánh vỗ nổi. Ha ha ha! Băng xương phong ấn này không phải là băng xương bình thường, lực phong ấn trong đó, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh là có thể phá được. Thằng nhãi danh, lần này ta xem ngươi phá kiểu gì. Bùi hận nhìn thấy băng xương phong ấn của mình thành công thì liền cười lại nói. Trên mặt La Trinh không có chút biểu cảm hoảng loạn nào mà lại dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn bùi hận, trong ánh mắt đó thậm chí còn có một tia khinh miệt. Sau đó hắn vung tay trái của mình lên, tinh thạch huyết phía trong tay trái hắn đột nhiên bùng nổ, phát ra từng lường sức mạnh màu đỏ tươi. Bù! Tay trái La Trinh đập một quyền lên trên cánh tay phải, lưu lại một dấu hàn màu đỏ máu ở trên lớp lớp tinh thể băng đang bao quanh cánh tay, sau đó nó dần dần lan ra giống như mạng nhện. Ngay lập tức tay phải của La Trinh vặn mạnh một cái, rắc, rắc, rắc. Chỉ trong nháy mắt băng xương phong ấn ở cánh tay phải và trên cơ thể La Trinh đã vỡ vụn ra, biến thành những bông tuyết nho nhỏ. Sao lại thế được, mắt bùi hận hiện lên vẻ không thể tin nổi. Băng xương phong ấn này là sức mạnh mà bùi hận gã luôn tự hào. Tu luyện băng xương phong ấn phải tốn vô số thời gian và tâm huyết của gã. Mãi không lâu trước đây, gã mới luyện thành công. Đây là lần đầu tiên bùi hận mang ra để đối đích. Vồn Dĩ bùi hận cho rằng chiêu này có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu, bởi vì cha gã từng nói với gã, băng sương phong ấn này rất khó bị phá giải, trừ khi đạt đến chiêu thần cảnh, lợi dụng sức mạnh thiêu đốt chân nguyên mới có thể phá giải được, còn những sức mạnh khác, cho dù thô bạo đến đâu cũng không thể phá giải. Tại sao La Trinh chỉ dùng một quyền đã đánh vỡ băng sương phong ấn rồi? Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Bùi hận cảm thấy bản thân sắp phát điên, đối với một người ngạo mạn như gã, đây là sự đả kích trước nay chưa từng có. Đối diện với tên yêu nghiệt như thế này, Dường như mỗi một chiêu thức đều bị đối phương nhìn thầu khiến gã không thể làm gì để phản kích, bởi vì cứ phản kích là lại thất bại, ta thực sự yếm kém vậy sao, chẳng phải ta vốn bất bại sao. Vốn lòng dạ bùi hận cực kỳ kiêu ngạo, cũng chính vì cái tính kiêu ngạo này khiến gã tiến bước cực nhanh trên con đường võ đạo. Bất bại, không cho phép thất bại, không cho phép bản thân rớt lại phía sau người khác ở bất kỳ phương diện nào. Nhưng lúc này, gã lại bị La Trinh đánh bại nặng nề, rơi vào trong cảm xúc cực đoan cũng có thể nói trái tim võ giả của gã đã bị la trinh phá hủy hoàn toàn nhưng trong cặp mắt gã cháy lên một tia đỏ rực vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn một âm thanh cuồng dã bắt đầu gào thét trong lòng gã ta tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại nếu đã đến nước này thì ngươi phải chết bùi hận thảm bại dưới tay la trinh đã là sự thật mà cách duy nhất để phủ định sự thật này chính là giết chết la trinh dựa vào thực lực của bùi hận có thể gã không phải là đối thủ của la trinh nhưng đệ tử sĩ tộc đặc biệt là đệ tử của bảy đại sĩ tộc có mấy ai lại không có chiêu để giành mạnh mẽ để giữ mạng? Bùi Hận ném bỏ thanh bảo kiếm trong tay, định giơ tay lên, từ trong tay gã hiện rõ ra một đường vân màu vàng. Đường si vưu thánh vân này là thủ đoạn giữ mạng của hắn. Cái gọi là si vưu thánh vân thực ra là một trận phù nhỏ. Trận phù này đã khiến gia tộc họ Bùi phải bỏ ra cái giá rất lớn để khắc vào tay Bùi Hận, chính là để trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Bùi Hận dùng trận phù này để phản kích. Thực ra hiện tại, đáng lẽ còn lâu Bùi Hận mới phải sử dụng si vu thánh vân. Dù gì để có được si vưu thánh vân cũng chẳng phải dễ, mà hiện tại gã cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng, La Trinh không hề muốn lấy mạng của gã. Nhưng trái tim võ giả của bùi hận lúc này thực sự đã hoàn toàn rối loạn, gã không muốn nghĩ, không muốn đối diện nữa. Bây giờ gã chỉ một lòng muốn giết La Trinh, chỉ có giết chết hắn, bùi hận mới có thể vượt qua cái hố này. Nhưng khi bùi hận vừa giơ tay lên, La Trinh liền đá một cước vào đầu gã. La Trinh đương nhiên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong si vưu thánh vân kia. Nếu thực sự để tên này thi triển, hôm nay e rằng hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Hiện tại hắn đang ở trong thanh Vân Tông, vì chút mâu thuẫn nhỏ bé này mà giết người thì không đáng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh ngất tên điên này đi. Bùi hận bị trúng một đạp mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, sau đó liền ngã trên mặt đất. À, bùi hận đại ca nằm đó đất rồi. Nếu bùi hận sư huynh có chuyện gì không hay, chúng ta phải làm sao? Lúc này, mấy kẻ luôn ở phía sau không chịu mở miệng lại đột ngột hét lên. Những đệ tử nội môn lúc trước cùng đến với Bùi Hận, mặc dù cũng được coi là nhân vật có máu mặt, trong đó cũng có một vài đệ tử sĩ tộc, chẳng qua là còn lâu họ mới so sánh được với con cháu dòng chính của bảy đại sĩ tộc như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân. Cho nên sau khi Bùi Hận và Mạnh Thường Quân này xin mâu thuẫn, bọn họ chỉ lùi về phía sau. Bọn họ rất rõ kết cục nếu mình bị cuốn vào tranh chấp của bảy đại sĩ tộc, nhưng tránh xa không có nghĩa là bọn họ không quan nay sinh mau thuan bon tới sống chết của Bùi Hận. Bọn họ vốn dĩ rất tin vào thực lực của Bùi Hận. Dù là thực lực của La Trinh hay mạnh thường quân, trong mắt bọn họ đều không đáng nhắc tới. Nhưng không ngờ sau khi La Trinh bắt đầu phản kích, cả cục diện lập tức chuyển hoạt. Một bùi hận cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, ở trước mặt một tên nhóc tiên thiên nhất trọng lại không thể chịu được một đòn như vậy. Điều này có phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bùi hận ngã trên mặt đất chưa rõ sống chết nên đương nhiên bọn họ cũng lo lắng. Nhưng La Trinh vẫn còn đứng bên cạnh, đám người bọn họ chỉ dám gào thét chứ không dám đến gần. La Trinh chỉ nhàn nhạt liếc qua những người đó. Dù gì những người này cũng được coi là biết thời biết thế, không dám mắng chửi hắn, nếu không cũng khó tránh khỏi ăn tát. Chấp sự tàu ở bên cạnh luôn không lên tiếng này bước lên trước, xem xét thương thế của bùi hận, thấy bùi hận không có gì đáng ngại cũng coi như thở dai nhẹ nhõm được một hơi. Chấp sự Tào coi như đã hiểu, dù là mạnh thường quân hay La Trinh, không ai là đối tượng dễ động vào. Thế là chấp sự tàu dìu bùi hận dậy, giao cho những người đi cùng bùi hận đến đây, nếu là đệ tử bình thường tán nhau ở Thanh Vân Tông rất dễ bị trục xuất khỏi môn, cho dù là sĩ tộc bình thường cũng sẽ như vậy, không nói tới tình cảm. Có điều so sánh ra, đệ tử của bảy đại sĩ tộc, đặc biệt là con cháu dòng chính trong những sĩ tộc này thì lại khác, bảy đại sĩ tộc dù sao cũng là bảy trụ cột của Vương Triều Phần Thiên. Mặc dù bên ngoài Thanh Vân Tông nói đối xử bình đẳng, nhưng cả tông môn lớn như vậy được thiết lập ở đế đô Phần Thiên đương nhiên sẽ dành cho bọn họ một chút đặc quyền. Giống Bùi Hận và Mạnh Thương Quân người có địa vị như vậy chỉ cần không gây chuyện đến mức mất mạng thì thanh vân tông vẫn thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua hôm nay dương cung bạt kiếm thế này khiến chấp sự tàu bị dọa gần chết cuối cùng vì bùi hận bị la trinh đánh ngất mà chấm dứt chấp sự tàu quả thực không đoán rõ được kết quả không ngờ từ sau khi chia tay ở long bảo thực lực của huynh lại tăng đến mức như vậy với thực lực tiên thiên nhất trọng mà đánh bại tiên thiên đại viên mãn nghĩ tới nghĩ lui mạnh thường quân vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được la trinh cười khẽ sau khi rời khỏi long bảo thực lực của ta đúng là có tăng lên, có điều so với mạnh thường quân huynh thì hiển nhiên vẫn còn kém xa. khoảng cách của chúng ta e là càng ngày càng lớn rồi. ý la trinh muốn nói chính là tăng cấp cảnh giới. so với mạnh thường quân, tốc độ tăng cấp cảnh giới của la trinh quả thực rất chậm. từ sau khi rời khỏi long bào đến nay, hắn cũng chỉ mới bước qua nửa bước tiên thiên, đạt đến cảnh giới tiên thiên nhất trọng. mà mạnh thường quân chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng, tốc độ này chỉ có thể khiến la trinh nhìn thôi đã thấy hốt. la trinh là một đệ tử bình dân. Tất cả hoàn toàn dựa vào bản thân, cho nên tốc độ tăng cảnh giới đơn thuần không coi là quá nhanh, dù vì thực lực của hắn hầu như đều được tôi luyện từ trong thực chiến mà thành. Còn mạnh thường quân sau khi quay lại từ Long Bảo thì vẫn luôn bế quan tu luyện. Mạnh gia của hắn chuyên dùng tháp bế quan tu luyện, thường ở trong tháp tu luyện làm ít ăn nhiều, hơn nữa khi tu luyện còn liên tục bổ sung các loại linh đan rượu dược, cộng thêm năng lực của mạnh thường quân vốn đã vô cùng kinh người, mạnh gia lại bồi dưỡng hắn như là đệ tử nòng cốt của thế hệ sau, trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng cũng không phải là việc khó khăn mạnh thường quân lắc đầu cảnh giới của ta đúng là có tăng lên nhưng nếu nói đến thực lực thực sự so với la trinh huynh thì không phải huynh kém xa ta mà là ta kém huynh càng xa hơn cảnh giới không phải là thực lực trong thế giới của võ giả điều này là đạo lý được công nhận người chỉ có cảnh giới trống rỗng không phát huy được mấy phần thực lực thì ở đâu cũng có mạnh thường quân ở cảnh giới tiên thiên ngũ trọng cơ bản không thể là đối thủ của bùi hận vậy mà la trinh chỉ dựa vào cảnh giới tiên thiên nhất trọng đã đánh bại gã ta Từ điểm này đã có thể nói rõ vấn đề rồi. La Trinh Huynh, Huynh vẫn chưa phải là đệ tử nội môn, nhìn trang phục của La Trinh, không ngờ vẫn mặc trường bào trắng. Mạnh thường quân cũng có chút cạn lời, nếu ở trong các phòng khác mà phát hiện ra của quý như La Trinh, e rằng đã vào nội môn từ lâu rồi. La Trinh lắc đầu. Đến giờ ta vẫn chưa thăng chức vào nội môn. Từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông, La Trinh có rất ít thời gian ở trong Tông Môn, thời gian còn lại đều chạy đông chạy tây nên quả thực đã bỏ qua điểm này, có điều những thứ như nội môn. Ngoại môn đối với La Trinh chỉ là một cái tên mà thôi. Dù gì hiện tại hắn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nhưng vì có tô linh vận, ai dám nói đãi ngộ của hắn kém hơn các đệ tử nội môn khác. Mạnh thường quân đương nhiên không hiểu tình hình bên trong. Theo hắn thấy, đạo sư Tiểu Vũ Phong bị mù mắt rồi thì đúng hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi nói. Nếu đã như vậy, đến vòng ưu phong chỗ ta đi. mươi 175 báo cáo, vòng ưu phong xếp thứ tư trong 33 phong, cũng là một phong có cao thủ nhiều như mây. Huống hồ phong này là do mạnh ra bọn họ làm chủ. Nếu La Trinh thực sự đến vòng ưu phong, không chỉ không có ai dám chống đối hắn mà còn có thể có nhiều lợi ích. La Trinh lại lắc đầu, không cần đâu, ở tiểu vũ phong cũng không tồi. Huống hồ nếu tới vòng ưu phong, vậy còn phải phiền mạnh thường quân huynh đi xin sỏ, ta cho rằng không cần thiết. Muốn điều La Trinh vào vòng ưu phong, đối với đệ tử bình thường thì là chuyện khó như lên trời, nhưng với mạnh thường quân thì lại không có vấn đề gì, chỉ là nhiều người chào hỏi chút mà thôi. Nhưng Mạnh Thường Quân nghe hiểu ý của La Trinh thực ra là từ chối khéo nên hắn cũng không có ép, có điều hắn lại than thở, La Trinh huynh vậy mà vẫn chưa thăng cấp lên nội môn, e rằng không thể tham gia đại hội toàn phong rồi, đại hội toàn phong. La Trinh nghe thấy lời nói của Mạnh Thường Quân trong lòng cũng rung động nhẹ, ồ, La Trinh huynh vẫn chưa biết đại hội toàn phong sắp diễn ra sao, Mạnh Thường Quân hiếu kỷ nói. La Trinh lắc đầu, đúng là hắn có nghe qua. Cứ mỗi 3 năm đại hội toàn phong sẽ tổ chức một lần để đánh giá và sắp xếp lại vị trí của 33 phong trong thành Vân Tông. Chính vì nguyên nhân này, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng đại hội toàn phong, bởi vì xếp hạng của các phong sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng loạt các vấn đề trong phong như đánh giá đạo sư, đệ tử nội ngoại môn và các loại phúc lợi khác. Quan trọng nhất, 3 năm là một khoảng thời gian mang tính cột mốc, hầu như cách mỗi 3 năm đều có một số đệ tử bộc lộ tài năng trong đại hội toàn phong, trở thành một ngôi sao mới trói lã. Đầu năm sau, Đại hội Toàn Phong sẽ theo lịch mà tiến hành. Với thực lực của La Trinh Huynh, ta tin chắc Huynh có thể đạt được một thứ bậc cao ở Đại hội Toàn Phong. Có điều, trước lúc đó, Huynh buộc phải tiến vào nội môn Tiểu Vũ Phong mới có tư cách tham gia. Mãnh Thường quân nghĩ ngợi một lúc lại nói, Tiểu Vũ Phong tại sao lại không đưa La Trinh Huynh vào nội môn? Ta không rõ tình hình bên trong lắm. Mặc dù từ đệ tử ngoại môn muốn tiến vào nội môn thì cần phải tham gia thử luyện ngoại môn mỗi năm một lần, nhưng dù là thực lực hay cảnh giới... La Trinh Huynh đều đã vượt quá xa đệ tử ngoại môn thông thường, lẽ ra nên được đặc cách tiến vào nội môn. Nếu là vì tiểu vũ phong có người chén ép La Trinh Huynh, Huynh cứ nói với ta, rõ ràng mạnh thường quân đã nghĩ nhiều rồi. Có điều, hắn đích thực là nghĩ cho La Trinh. Dù gì với thực lực hiện tại của La Trinh mà vẫn chưa vào nội môn thì đúng là có chút kỳ quái. Nhưng sự thật không hề giống như suy đoán của mạnh thường quân. La Trinh chỉ gật đầu cảm ơn, tỏ ý bản thân nhất định có thể vào được nội môn, tham gia đại hội toàn phong năm sau. Loại tỉ thí này, La Trinh sẽ không bỏ lỡ. Hắn không chỉ có thể kiểm tra thực lực của bản thân ở Đại hội Toàn Phong, mà đây cũng là một thử thách với con đường võ đao của hắn. Hơn nữa, hắn có thể bộc lộ tài năng ở Đại hội Toàn Phong, từ đó có được sự coi trọng của Thanh Vân Tông. Cho đến nay, thực lực mà bản thân La Trinh thể hiện ra đã vượt xa những người cung cấp, nhưng trên con đường hắn bước chân vào Thanh Vân Tông này, hoặc gây mâu thuẫn với các đại sĩ tộc, hoặc chọc gian một vài vị chân nhân trong Thanh Vân Tông hắn cần một cơ hội thực sự để thể hiện bản thân cơ hội này vô cùng quan trọng đối với la trinh đa tạ sự quan tâm của mạnh thường quân tạo tiểu vũ phong không hề như huynh nghĩ trước đại hội toàn phong ta sẽ gia nhập nội môn muốn gia nhập nội môn đối với la trinh hiện tại tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn thấy la trinh nói nhẹ nhàng như vậy mạnh thường quân mới gật đầu nói nhưng hôm nay huynh đã đắc tội với bùi hận cả ta nhất định sẽ đối đầu với huynh thực ra lúc đầu ta ngăn cản huynh là vì không muốn huynh bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nhà chúng ta hiện tại e lạc Hôm nay bị La Trinh một cước đạp ngất, đối với bùi hận là vô cùng nhục nhã, với tính cách của gã, nhất định sẽ không chịu để yên, vì mạnh thường quân, La Trinh lại tạo thêm một cái địch lớn. Nghe mạnh thường quân nói xong, La Trinh mỉm cười, mạnh thường quân không phải vì tranh chấp giữa hai nhà các huynh mà ta bị cuốn vào chuyện này. Hôm nay nếu ta không ra tay, bùi hận hắn cũng sẽ không chịu để yên, ta sẽ trơ mắt nhìn huynh bị hắn bắt nạt sao? nếu lúc đó La Trinh không ra tay, bùi hận nhất định sẽ hung hăng dẫm đạp mạnh thường quân một trận. Lời của La Trinh khiến mạnh thường quân cảm động trong lòng, bỗng nhiên lồng ngực trào lên một cảm giác phong khoáng. Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể kết giao với một người bạn như La Trinh huynh, coi như ta có phúc ba kiếp. Hai nhà bùi mạnh bọn ta vốn đã không vừa mắt nhau, nếu bùi hận hắn muốn nhằm vào huynh, thì phải hỏi qua mạnh thường quân ta. Tranh chấp giữa hai nhà trước giờ đều không đơn giản như vậy, vừa có tranh đấu chính diện, cũng có thủ đoạn ngấm ngầm hại nhau. Nếu mạnh ra dốc toàn lực đứng sau La Trinh... Sĩ tộc khác muốn động đến La Trinh đều phải cân nhắc cái giá của nó. Khi ở Long Bảo, Mạnh Thương Quân dù muốn ra mặt giúp La Trinh một tay nhưng lại không nói ra những lời này. Hôm nay Mạnh Thương Quân chịu đảm nhiệm hết tất cả, vậy thật sự đã coi La Trinh là người của mình. Trước khi nói những lời này, Mạnh Thương Quân tất nhiên đã suy nghĩ qua, người mà La Trinh đắc tội không chỉ có bùi hận, trước kia còn có mâu thuẫn với người của Gia Cát Gia, cho nên vì La Trinh, Mạnh Gia có thể sẽ còn đắc tội với Gia Cát Gia. Nhưng Mạnh Thương Quân tin vào con mắt của mình. Hắn tin rằng quyết định này tuyệt đối chính xác. La Trinh mặc dù hiểu những lời này của Mạnh Thường Quân, nhưng từ trong nội tâm, hắn chỉ coi Mạnh Thường Quân là một người bạn, không hề muốn dựa vào huynh ấy để leo lên cây đại thụ Mạnh ra. Một đường đi tới ngày hôm nay, La Trinh đã trải qua biết bao lần đứng giữa làn danh sinh tử, nên hắn hiểu quyền thế trong thiên hạ có thể mượn dùng vào lúc thích hợp. Nhưng của người khác thì nói đi nói lại vẫn là của người khác, chỉ có bản thân thật mạnh mẽ mới là đạo lý thực sự. Từ sau khi rời khỏi huyện ngư thâm đàm, La Trinh tiếp tục dốc lòng tu luyện. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn thậm chí đã đủ đè ép tiên thiên đại viên mãn, nhưng hắn vẫn có chút chưa hài lòng với tốc độ lớn mạnh của mình. Chỉ có điều, tu luyện chính là như vậy. Từ nửa bước tiên thiên tiến vào tiên thiên cảnh chính là một cái gờ chắn, bước qua cái gờ chắn này, trước mặt chính là một con đường bằng phẳng. Mặc dù giữa cảnh giới tiên thiên nhất trọng đến cảnh giới tiên thiên nhị trọng cũng là một cái gờ chắn nhỏ, nhưng độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Độ khó mặc dù không lớn, nhưng cũng cần môi trường tu luyện. Ví dụ như tu luyện trong huyện ngư thâm đàm, số điểm tích lũy tiêu hào sẽ không phải là thứ người bình thường có thể chịu được, cho dù là La Trinh cũng có chút khó khăn. Điểm tích lũy trong thẻ đệ tử của hắn vốn không nhiều, chỉ có thể đủ cho La Trinh tu luyện 8-9 canh giờ trong huyện ngư thâm đàm. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày La Trinh đều vào trong huyện ngư thâm đàm tu luyện một canh giờ. Lần đầu tiên tu luyện trong huyện ngư thâm đàm, cuối cùng La Trinh đã lặn đến độ sâu sau khi tiến vào độ sâu đó la trinh gặp một loại người cá toàn thân màu đỏ sậm hình thể người cá màu đỏ này rất to lớn hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ quái dị chỉ cần nó bơi lội cả dòng nước ở khu vực xung quanh đều bị cơ thể của nó khuấy loạn mặc dù la trinh dựa vào ưu thế tốc độ có thể tạm thời bỏ rơi người cá màu đỏ nhưng ở độ sâu 130 trăm mét này số lượng người cá màu đỏ rất nhiều cho dù la trinh bỏ qua một hai con người cá thì ngay sau đó cũng có bảy tám con lao tới có một ngày la trinh thử cưỡng ép đột phá Nhưng cuối cùng lại rơi vào trong vòng vây của người cá màu đỏ, không thể không ép mình quay lại. Chấp sự tàu gần như chết lạng với các biểu hiện của La Trinh trong Nguyễn ngư thâm đàm. May mà La Trinh dừng lại ở độ sâu 130 130m Nếu La Trinh tiếp tục lặn xuống, đột phá độ sâu 150 150m thậm chí là độ sâu 180 180m vậy thực sự là sẽ phá vỡ kỷ lục của Thanh Vân Tông. Nhưng là chấp sự của Thanh Vân Tông, đặc biệt là chấp sự canh giữ xung quanh các bí cảnh tu luyện lớn, vôn dĩ có trách nhiệm ghi chép và báo cáo lên trên biểu hiện của la trinh đủ tư cách để báo cáo với cấp trên để cho cao tầng thanh vân tông chú ý thậm chí thưởng cho hắn một số tài nguyên tu luyện vậy là chấp sự tàu ghi chép biểu hiện của la trinh trong hồ sơ trình lên trên nếu cao tầng thanh vân tông thật sự nhìn thấy những ghi chép này muốn tập trung bồi dưỡng la trinh thì cũng sẽ thưởng cho công lao khai thác của chấp sự tàu theo dự đoán của chấp sự tàu thiên tài yêu nghiệt giống như la trinh này thanh vân tông không thể không xem trọng mặc dù thanh vân tông có rất nhiều nhân tài thiên tài cũng không ít Nhưng đối với một tông môn lớn sẽ chẳng bao giờ trên nhiều đệ tử thiên tài. Nhưng điều khiến lão thấy kỳ lạ là, báo cáo của lão lại như đá chim đáy biển, không có tin tức gì, giống như là bên trên không ai quan tâm đến la trinh. Theo phán đoán của chấp sự Tào, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, có lẽ thư tí mình gửi lên trên đã bị bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, chấp sự Tào lại tiến hành báo cáo lên trên lần thứ hai, kết quả vẫn giống như lần đầu, bên trên vẫn không có bất kỳ phản ứng và động thái nào. Trong thanh vân tông... Muốn có vị trí chấp sự cũng không phải là chuyện đơn giản, chấp sự tao cũng là một người vô cùng thông minh, lão mau chóng phát hiện điều quỷ dị trong đó. Ta báo cáo hai lần, bên trên đều không cho bất kỳ ý kiến gì. Điều này chỉ có thể nói rõ, trong cao tầng thanh vân tông có người đang nhầm vào la trinh. Còn là người nào, mục đích là gì, chấp sự tao cũng lười suy đoán. Dù là ai thì cũng không phải là người mà một chấp sự nhỏ bé như lão có thể đắc tội được, cho nên chấp sự tao cũng bỏ đi suy nghĩ tranh công. Chương 176, suy xét. Thanh Vân Tông, núi đỉnh Hồ, núi đỉnh Hồ tọa lạc ngay giữa Thanh Vân Tông, thể núi dốc đứng, bốn phía xung quanh không có đường lên. Nếu dùng tay leo lên thì gần như là điều không tưởng, chỉ sau khi đạt tới chiếu thần cảnh rồi tự bay lên hoặc cưỡi phi thiên luyện mới có thể lên được. Trên đỉnh núi là đủ các loại kiến trúc vàng son lộng lẫy. Muốn vận chuyển nhiều nguyên vật liệu như vậy lên để dựng lên từng tòa kiến trúc giống như cung điện này, chắc chắn đã tốn không ít công sức. Cả núi đỉnh Hồ nằm giữa một hồ nước rộng lớn. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra. Phong cảnh càng đẹp hơn, cũng là nơi nhàn nhã nhất trong Thanh Vân Tông. Đây là nơi ở của phần đông các chân nhân Thanh Vân Tông. Ở một góc đỉnh núi có một cái đình nghỉ mát hẹp dài, một nửa đình nghỉ mát được xây khảm vào trong vách núi đá xanh, hơn nửa phần còn lại thì lơ lửng trên không. Nếu ai có chứng sợ độ cao mà đứng trên đình nghỉ mát thì sẽ phải run rẩy vì sợ hãi. Một ông già đầu đội mũ tím, bưng một chén trà khảm những sợi tơ vàng, thong thả uống một ngụm trà, ông già này chính là Tử Thanh chân nhân, một trong muoi đại chân nhân của Thanh Vân Tông. Ngày lúc ông ta đang uống trà, một đường ánh sáng lao nhanh tới từ phía chân trời, chỉ nháy mắt đã đến bên cạnh đỉnh nghỉ mát. Người đến cũng là một ông già, đó chính là thiên khung chân nhân, xếp thứ 10 trong 10 đại chân nhân. Khi thiên khung chân nhân bay tới, cuốn theo một trận gió suýt chút lật đổ chén trà trên bàn. Thiên khung, làm sao mà hùng hùng hồ hổ vậy, lông mày tử thanh khẽ nhíu. Có thể trở thành chân nhân thì đều đã sống vài trăm năm tuổi rồi. Khi con người ta đã già, thương thợ ơ với thế sự cho nên đa số người già mới có thể ổn định tâm tính, sống cuộc sống không bằng thế sự. Nhưng bao nhiêu năm nay, cái tính khi nóng này đó của Thiên Khung vẫn không hề thay đổi, hờ. Tử Thanh, ông đoán xem ta điều tra được gì, ta đã tra được thân phận trước đây của tên La Trinh vừa khai đường đại thầm lần trước, Thiên Khung cười lại nói. La Trinh, thân phận của hắn thế nào, quan trọng làm sao, Tử Thanh chân nhân có hơi khó hiểu. Dù rằng hôm đó, mấy vị chân nhân quả thực do công chúa Điện Hạ Phát uy nên mới phải nhường nhịn, trong lòng đều có đien ha phat y nen moi phai nhuong không vui. Nhưng chuyện này dù sao cũng đã qua rồi, Tô Linh vẫn muốn bảo vệ La Trinh, chuyện này nói chung cứ coi như vậy cho xong. Tên nhắc này họ là, lẽ nào ngươi đã quên lần khai đường đại thẩm hai năm trước, đứa con gái thiên tài của quận Sùng Dương rồi sao, thiên không chân nhân nhắc nhở. Là yên, tử thanh chân nhân nhớ rất rõ cái tên này. Trên thực tế, với tuổi thọ vài trăm năm của tử thanh chân nhân, ông ta cũng chưa từng gặp qua đệ tử nào có thiên tư như vậy. La yên này cũng họ là, lẽ nào, tử thanh chân nhân liền hỏi. Người muốn nói là yên có liên quan tới La Trinh Thiên không chân nhân gật đầu Đúng vậy Tử thanh chân nhân cười cười Khả khả Là già cũng không phải đại tộc gì Đến sĩ tộc cũng không phải Nhưng lại liên tiếp xuất hiện hai nhân tài tuyệt thế Ngược lại rất thú vị Thành vân tông có vô số thiên tài Nhưng thiên tài cũng phân cao thấp Kiều thiên tài đến mức yêu nghiệt ngàn năm mới gặp như là yên và La Trinh đó Đúng là hiếm thấy Tử thanh chân nhân lại nói Có điều Chuyện này có liên quan gì đâu So với thiên không chân nhân Tử thanh chân nhân thấy chuyện này thực bình thường, trong vài trăm năm, rất nhiều thứ đều đã tan thành mây khói. hậu bối tài giỏi của thanh vân tông xuất hiện từng lớp lại từng lớp, bọn họ cũng gặp nhiều rồi. làm sao không liên quan được? tên nhóc này căn bản chính là vì cứu muội muội của hắn nên mới tới. ta tra ra được, hắn từng đến luyện ngục sơn, mà mục đích có lẽ chính là để cứu la yên thiên không chân nhân nói. làm ca ca muốn cứu muội muội của mình cũng là chuyện thường tình, nhưng muốn đưa la yên ra khỏi luyện ngục sơn cũng đâu phải chuyện đơn giản. Tử Thanh Chân Nhân lắc đầu nói, lại xách ấm trà từ đan lên, chậm rãi rót nước trà màu vàng cam vào trong chén. Không được, là trinh quái dị như vậy, lại còn tu luyện loại công pháp như Thiên Ma Thần Quyền. Nếu sau này hắn thực sự quật khởi, chắc chắn sẽ điều tra kỹ chuyện năm đó chúng ta làm với Lại Yên. Với tính cách của hắn, làm sao chịu để Yên phải nhân lúc hắn vẫn chưa có gì mà chèn ép hắn xuống? Trong lòng Thiên Khung Chân Nhân đúng là có thêm một nỗi ban khoan như vậy. Ông ta và Tử Thanh Chân Nhân không giống nhau. Ông ta đã từng giao đấu thức sự với La Trinh, một trưởng của ông ta hôm đó lại bị La Trinh làm cho nổ tung. Một cao thủ tiên thiên lại chặn đứng được một trưởng của ông ta, nghĩ thôi cũng biết trong lòng thiên không chân nhân kinh ngạc tới mức nào. Sau đó ông ta cẩn thận đi điều tra mới biết La Trinh đã vào trong thiên thư các, cướp đi quyền thiên ma thần quyền đã niêm phong nhiều năm, hơn nữa hắn còn tu luyện thành công. Mới là cao thủ tiên thiên đã có thực lực như vậy, nếu hắn thực sự bước vào chiếu thần cảnh, vậy chẳng phải mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu có một ngày tên nhóc này bước qua thanh vân lộ, được phân điện nhìn chúng, vậy chẳng phải mình sẽ bị tên nhóc này gây khó dễ. Băn khoăn của thiên không chân nhân không phải là không có lý. La Yên chính là chiếc vẩy ngược của La Trinh. Hôm đó ở trên huấn Minh Sơn, sau khi nghe ngóng được, trong số những kẻ đầu sỏ khiến La Yên và luyện mục Sơn có thiên không chân nhân và chỉ thủy chân nhân thì hắn liền có sát tâm. Chỉ là thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ nên chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Từ thanh chân nhân uống xong chén trà, phung tay áo lên. Bộ âm trà tinh xảo trên bàn kia liền đến mất, người nói cũng có lý, tuy nhiên trên thế giới này nhân tài vô số, nhưng mấy ai có thể trưởng thành. Tử Thanh Trân Nhân vẫn không hoàn toàn đồng ý, Thành Vân Tông có mấy chục vạn đệ tử, mà kẻ được gọi là thiên tài ít nhất cũng có một vạn, nhưng thực sự có thể trưởng thành thì có được mấy người. Vậy sao, người đã gặp qua tên nhóc cảnh giới tiên thiên nhất trọng nào có thể ngăn chặn diệt thế trưởng của ta chưa? Thiên Khung Trân Nhân hỏi ngược lại, điều này, Tử Thanh chan nhan van khong hoan toan đong y thanh Nhân nhất thời có chút nghẹn lời, ta chua thien khong chan nhan hoi nguoc lai đieu nay tu thanh chan nhan nhat lòng. Lúc đầu Thiên Khung Chân Nhân nói La Trinh có thể ngăn chặn một trưởng của lão, Tử Thanh Chân Nhân vẫn luôn không tin. Những chuyện như vậy nếu không phải chính mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể làm người khác tin được. Nhưng Thiên Khung Chân Nhân lại khăng khăng khẳng định nên ông ta không thể không tin. Nếu La Trinh thực sự có năng lực như vậy, mà trong lòng hắn lại ẩn chứa thù hận, ngộ nhỡ thực lực mạnh mẽ rồi, sợ rằng thực sự sẽ ấy bất lợi với Thanh Vân Tông. Về điểm này, Tử Thanh Chân Nhân không thể không suy nghĩ. Tên nhóc đó lần đầu tiên bước vào thử luyện ở Huyễn Ngư Thâm Đầm đã có thể lặn tới độ sâu hơn 100 trăm mét. Ngươi gặp qua tên nhóc cảnh giới tiên thiên nhất trọng nào có thể làm được chưa? Thiên Không Chân Nhân lại hỏi. Tử Thanh Chân Nhân lắc đầu. La Trình đúng là đã tạo nên rất nhiều điều không thể tưởng tượng được. Tên chắc sự tào canh giữ khung chan nhan lai hoi tu thanh chan nhan lac đau la đầm sâu kia còn báo cáo lên mấy lần, muốn xin cho La Trình chút phần thưởng và sự giúp đỡ của Thanh Vân Tông, chẳng qua đều bị ta đè xuống rồi. Thiên Khung Chân Nhân cười lạnh nói. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản hắn được. Ta nghĩ bắt buộc phải dùng một số thủ đoạn nặng hơn để đè bẹp hắn luôn, thủ đoạn nặng hơn, Tử Thanh chân nhân mặc dù không tích cực bằng Thiên Khung chân nhân, nhưng ông ta luôn giữ được sự bình tĩnh tốt hơn, đồng thời cũng sẽ nghĩ ra được một số ý kiến đặc biệt. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tử Thanh chân nhân mới nói, thực ra trước mắt có ngay một cơ hội để chèn ép La Trinh, cơ hội gì? Thiên Không chân nhân hỏi. Đại hội toàn phong. Tử Thanh chân nhân chậm rãi nói, muốn nâng cao thành danh ở trong Thanh Vân Tông, có một con đường không thể không đi, đó chính là đại hội toàn phong. Dù đám chân nhân cũng hiểu, La Trinh mới chỉ là đệ tử ngoại môn, không có tư cách tham gia đại hội toàn phong. Nhưng bọn họ cũng biết, với thực lực của La Trinh thì chuyện vào nội môn chẳng qua cũng chỉ là một câu nói. Thực ra với thực lực của đám chân nhân, thủ đoạn để xử lý La Trinh không chỉ có một. Nhưng có một tô linh vẫn không tiếp thứ gì mà đứng trong phía sau La Trinh như vậy, bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Trên tay tô linh vẫn có thiên tử lệnh, đám chân nhân bắt buộc phải suy xét sức nặng của thiên tử lệnh. Nếu bọn họ ra tay ám sát La Trinh... Dù thế nào cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Với thủ đoạn của Tô Linh Vận, nếu lần theo dấu vết mà điều tra ra bọn họ, vậy sẽ là một phiền phức lớn. Nhưng Đại hội Toàn Phong thì lại khác, trong Đại hội Toàn Phong, đệ tử Toàn Thanh Vân Tông sẽ so đấu với nhau, tranh đoạt thứ tự trên Thanh Vân Bạc Cuộc tranh đấu đó không chỉ liên quan đến thứ tự sắp xếp của các phông, mà còn liên quan đến thứ tự và danh dự của mỗi cá nhân, bởi vậy cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nếu có vài người chết trên lôi đài của Đại hội Toàn Phong thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Trên lôi đài của mỗi kỳ đại hội toàn phong đều có một số người không kịp dừng tay nên giết chết đối phương, nếu La Trình chết vì chuyện ngoài ý muốn, cho dù Tô Linh vẫn biết rõ là do bọn họ sắp xếp thì é e cũng không có cớ nào thích hợp để gây phiền phức cho họ. Với thủ đoạn của đám chân nhân, nếu muốn sắp xếp thì đương nhiên có thể khiến thần không biết quỷ không hay. Tử Thanh chân nhân chỉ nói như vậy, Thiên Không chân nhân lập tức hiểu ý ngay, dùng thủ đoạn trong đại hội toàn phong là một thời cơ không thể thích hợp hơn. Có điều, Thiên Không chân nhân vẫn có chút nghi ngờ nếu la trinh hắn không chịu tham gia đại hội toàn phong thì sao thực lực của la trinh quả thực có tư cách tiến vào nội môn đương nhiên có tư cách tham gia đại hội toàn phong nhưng nếu la trinh vì nguyên nhân nào đó mà không chịu vào nội môn thậm chí không có chút hứng thú nào với đại hội toàn phong thì sao nếu là như vậy kế hoạch tiếp theo của họ chỉ có thể trở thành ảo tưởng với tính cách của tên nhóc này hắn không thể không gia nhập nội môn tô linh vẫn kia tốn sức bồi dưỡng la trinh như vậy đương nhiên cũng hy vọng hắn có được xếp hạng cao trong đại hội toàn phong huống hồ Tiểu vũ phong đang đứng chót trong số 33 phong, ta không tin La Trinh sẽ không tham gia, tử thanh chân nhân lại dự đoán rất chắc chắn, khả khả. Nói cũng phải, chỉ cần sắp xếp xem ai sẽ chặn đánh La Trinh. Người này ta vẫn phải suy xét một chút, trên mặt thiên khung chân nhân lộ ra một tia cười lạnh. Với tính cách nóng này, ông ta cảm thấy không thể nhịn được một tên tiểu bối lại mạo phạm mình như vậy. Có điều thực lực của La Trinh không tôi? Muốn muộn tay người khác giết chết La Trinh ở đại hội toàn phong, người này cũng có chút khó tìm. Nhưng thanh vân tông lớn như vậy, với địa vị của thiên khung chân nhân, trung quy vẫn có thể tìm được. mươi 177, Đài Diều Hâu La Trinh ngồi khoanh chân ngay ngắn trong phòng, hai mắt chăm chú nhìn bức nhật nguyệt tinh thần đối diện. Mấy ngày nay La Trinh không đi Nguyễn Ngư thâm đám nữa, vì điểm tích lũy của hắn đã không còn đủ nữa rồi. Điểm tích lũy của La Trinh chủ yếu tích được từ chuyến đi phía Nam, sau khi tiêu diệt đao trùng, đoạt được tinh hạch đao trùng thường và đao trùng chúa. Điểm tích lũy mà la trinh tích lũy được cũng đủ để khiến tất cả đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đoán mắt. Vài ngàn điểm tích lũy đối với đệ tử ngoại môn mà nói là đã đủ dùng, cũng chỉ để đổi lấy thuốc trị thương và bồi nguyên đan dùng để tu luyện hoặc vài chuyện khác, cơ bản không tốn bao nhiêu điểm tích lũy, cho dù là vào thiên thư các một lần cũng mới tốn mất 100 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng chút điểm tích lũy này nếu dùng cho đệ tử nội môn tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 10 ngày nua thang điểm tích lũy và các loại khen thưởng của thanh vân tông vẫn rất hợp lý muốn vào bí cảnh tu luyện để nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân bắt buộc phải giúp thanh vân tông hoàn thành các loại nhiệm vụ mà để hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy lại bắt buộc phải vùi đầu tu luyện lúc trước là trình muốn nhanh chóng kiếm được trăm vạn điểm tích lũy hiện tại xem ra cách này có chút ấu trĩ bởi vì điểm tích lũy trong tay hắn không phải chỉ vào không ra nếu dựa theo tốc độ tu luyện này gần như không có khả năng kiếm được trăm vạn điểm tích lũy ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ để có điểm tích lũy ra, la trinh còn có một cách khác để đạt được điểm tích lũy đó chính là dựa vào giá cứ hai viên phương tinh thì được một điểm tích lũy mà đi mua trên tay la trinh ước chừng có khoảng hai vạn viên phương tinh nếu đổi thành điểm tích lũy ước chừng có thể đổi được một vạn điểm tích lũy trong thành vân tông một vạn điểm tích lũy nhìn thì có vẻ rất nhiều nhưng nếu đem đi tu luyện trong nguyễn ngư thâm đàm hết thì cũng không duy trì được bao lâu bởi vì độ sâu khi la trinh lặn xuống đầm sâu ngày một tăng lên nên thời gian hắn tiêu tốn cũng ngày càng nhiều. Một canh giờ đã cần dùng 200 điểm tích lũy, hai canh giờ đã là 400 điểm tích lũy, nếu La Trinh duy chỉ luyện tập mỗi ngày hai canh giờ, vậy một ngày đã tiêu tốn 400 điểm tích lũy rồi. Một vạn điểm tích lũy cũng chẳng cầm cự nổi một tháng, có điều trong tay La Trinh không chỉ có chừng ấy phương tinh, hắn còn có hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa, từ đống linh khí thu mua được, hắn đã luyện ra hơn 1000 giọt thiên diễn tinh hoa. Hắn cũng không hề đưa hết toàn bộ thiên diễn tinh hoa cho Thanh Long trong đầu mà vẫn giữ lại hơn 600 giọt. Lần trước ở phòng đấu giá thiên lộc 50 giọt thiên diễn tinh hoa không biết từ đâu tới vậy mà có thể bán ra với giá 12 vạn viên phương tinh. Nếu tính theo giá này, vậy thì số phương tinh trong tay La Trinh cũng phải có tới hơn 100 vạn. Có điều giá cả hàng hóa vốn căn cứ vào cung cầu để quyết định. Thiên diễn tinh hoa là đồ tốt, đặc biệt là đối với những luyện ký sư thì đây là bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa trên thị trường cùng một lúc thì giá trị của nó sẽ bị hạ thấp, không thể giao dịch toàn bộ theo giá 50 giọt 12 vạn viên phương tinh nữa huống hồ la trinh có hắc hỏa trong tay có thể nói muốn luyện bao nhiêu thiên diễn tinh hoa đều được để tính toán lâu dài la trinh không thể đem nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy đi bán được lấy 50 giọt làm một bình đi bán vậy sau khi suy tư một lúc lâu la trinh cuối cùng đưa ra quyết định đồng thời hắn muốn đưa thiên diễn tinh hoa ủy thác trực tiếp cho trương vô huyền bán lúc trước la trinh cũng từng đau đầu vì vấn đề này hắn rớt cuộc nên ủy thác cho ai còn bản thân có cần phải ngụy trang hay không thiên diễn tinh hoa này bán một lần còn được Như vậy mọi người cho rằng La Trinh chỉ là ngẫu nhiên có được, thậm chí còn có thể cho là nhặt được. Nhưng sau lần thứ hai, thứ ba, sẽ khó tranh khỏi việc người ta nảy sinh nghi ngờ với La Trinh. Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, La Trinh vẫn hiểu rất rõ. Một khi bị người khác biết La Trinh có thể tạo ra thiên diễn tinh hoa, đối với La Trinh, tuyệt đối là một rắc rối lớn. Mặc dù hiện tại những rắc rối La Trinh gặp phải đã đủ nhiều rồi, nhưng ít đi một rắc rối tóm lại cũng là chuyện tốt. Nhưng giai đoạn này, ngoài trương vô huyền hắn có thể tin tưởng được ra. Những người khác cũng không giúp gì được cho hắn. Quan hệ cá nhân của mình với trương vô huyền rất tốt, mà chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Với gia nghiệp vô cùng giàu có của trương gia, chắc chắn hắn sẽ không có suy nghĩ không chính đáng với mình. Y nghĩ hại người không thể có, y nghĩ phòng người không thể thiếu. La trinh cẩn thận như thế cũng không tệ. Sau khi nghĩ ra lý do để nói với trương vô huyền xong, la trinh liền rời khỏi phòng đi tìm trương vô huyền. Đến nơi ở của trương vô huyền, la trinh không tìm được hắn, hỏi thăm mới biết hắn không ở trong phòng mà đang tập luyện ở Trắc Phong của Tiểu Vũ Phong là Trình chỉ đành đến Trắc Phong để tìm người. Tiểu Vũ Phong có rất nhiều Trắc Phong, trong đó có vài Trắc Phong mở ra để làm nơi tu luyện. So sánh với bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, những nơi tu luyện này đương nhiên kém hơn rất nhiều. Cũng may đối với đệ tử trong Tiểu Vũ Phong thì những nơi tu luyện này đều là miễn phí. Đài Diều Hâu chính là một nơi như vậy. Từ Phong chính của Tiểu Vũ Phong vào Đài Diều Hâu phải đi qua một con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm đó chính là một khối vách đá thẳng đứng chín độ căn bản là không có đường để đi. nhưng may trước đây có cường giả chiếu thần cảnh tiến lên trước, cầm mấy cây cọc gỗ vào trong vách đá, muốn vượt qua vách đá này chỉ có cách dẫm lên cọc gỗ mà đi. nếu là một số đệ tử căn nhỏ, nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới xong, có lẽ đều không dám đi qua. là trinh bước tới con đường nguy hiểm này, quan sát một chút đài diều hâu ở cách đó không xa, sau đó liền nhảy lên trên cọc gỗ mà đi. con đường nguy hiểm này nhìn có vẻ dọa người mà thôi, nếu như căn đảm một chút là sẽ không rơi xuống được sau khi chạy nhanh trên cọc gỗ mấy chục bước la trinh liền trèo lên chắc phong đài diều hâu nghe nói trương vô huyền gần đây thường xuyên tới đài diều hâu tu luyện dám chắc la trinh có thể tìm được hắn ở đây trương vô huyền mập mạp lúc này đã thở hồng hộc mồ hôi vã ra trên mặt trường bào trắng trên cơ thể đều thấm ướt người béo thường rất lười có điều trương vô huyền không nằm trong số đó ngược lại với mức độ tu luyện khắc khổ của hắn rất ít người có thể so sánh cùng đài diều hâu là một đỉnh núi hình tròn bên phải là phong chính cao lên mây Dọc theo đó là một vách núi trơn bóng nhẵn nhụi giống như là dùng dao kiếm cắt ra vậy, gần như không hề có bất kỳ một điểm tựa nào. Trương Vô Huyền mặc một chiếc áo tạ trên người, toàn bộ đều được làm bằng chì, nặng tới 500 cân. Sau khi hắn hít thở sâu một hơi, nhấc chân xông đến vách núi. Thùng thùng thùng, trọng lượng cơ thể hắn cộng thêm trọng lượng của chiếc áo tạ, khiến mỗi bước chân dẫm trên mặt đất lại phát ra âm thanh nặng nề. Thời điểm tới gần vách núi, Trương Vô Huyền đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhảy lên. Bắt đầu leo lên vách núi. Cho dù vách núi này trơn nhẫn lạ thường, bên trên không hề có bất kỳ một điểm tựa nào, nhưng dựa vào sức mạnh của Trương Vô Huyền thì thân hình mập mạc của hắn vẫn trèo lên trên rất nhanh. Trên vách núi, có người dùng sơn đỏ vẽ ra từng vạch, trên bảng vạch đồng thời dùng số biểu thị độ cao, 5m, 10m, 15m, 20m. Độ cao của Trương Vô Huyền không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt qua 5m, 10m, 20m. Sau khi đạt tới độ cao 30m, sức lực hắn mới duy kiệt. Thân hình tròn vong thuận theo vách núi trượt xuống. Nhiều nhất chỉ có thể tới 30 30m Trương vô huyền lắc đầu. Loại kiểm tra nho nhỏ này lại có thể đo ra tốc độ nước rút, sức mạnh và khả năng phản ứng của một võ giả. Trên vách núi, vạch cao nhất là 55 55m Nghe nói từng có một vị đệ tử ngoại môn lên tới độ cao 55 m Đó cũng là thành tích tốt nhất của ngoại môn tiểu Vũ Phong. Sau khi vị đệ tử đó xông lên trên, đập một trường mạnh tại vị trí 55 55m để lại một trường ấn rõ rệt. Cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể vượt qua trường ấn kia. đương nhiên, đây cũng chỉ là hạn định cho ngoại môn tiểu vũ phong. nếu là những cao thủ tiên thiên nội môn tiểu vũ phong kia, dĩ nhiên không chỉ ở độ cao này. chính lúc trương vô huyền vừa rơi xuống, bên cạnh liền có một thân ảnh nhanh nhẹn, xông lên trên vách núi. người đó gầy như con khỉ, linh hoạt vô cùng. sau khi cả cơ thể leo lên vách núi thì giống như một con thần lần, không ngừng leo lên cao, kết hợp với sức mạnh chạy nước rút, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua độ cao vừa rồi của trương vô huyền lên tới độ cao bốn mươi Nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa suy kiệt, tiếp tục nhảy lên, liên tục đạt tới độ cao 45 mét, lúc này sức mạnh mới hoàn toàn suy giảm, rơi xuống từ vách núi. Đệ tử ngoại môn gầy gò như con khỉ kia nhìn Trương Vô Huyền cười trào phúng. Trương Vô Huyền thấy thế, ngoài việc trưng cặp mắt tròn tròn của mình qua thì cũng không còn cách nào khác. Tên đệ tử ngoại môn giống như con khỉ này mới gia nhập Tiểu Vũ Phong năm ngoái, gọi là Ngô Đạt, hiện tại thực lực ước chừng có thể xếp thứ 11 ở ngoại môn Tiểu Vũ Phong, thực lực chỉ kém hơn Trương Vô Huyền một chút. Nhưng thân hình người này bé nhỏ, linh hoạt, mỗi lần tập luyện ở đây, nói chung Ngô Đạt đều đạt được thành tích không tệ. Bình thường Ngô Đạt đều chỉ có thể đạt tới độ cao 40 m chưa có lần nào vượt qua 45 m nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể nhẹ nhàng vượt qua 45 m rơi vào khoảng độ cao 46 m xem ra thực lực của Ngô Đạt lại có tiến bộ rồi. Độ cao 46 m hiện tại trong ngoại môn tiểu Vũ Phong, e là không có ai có thể vượt qua hắn. Thực ra với địa vị của Trương Vô Huyền, chỉ cần sau này hắn kế thừa gia nghiệp của Trương gia cho dù hắn chỉ là một võ giả luyện cốt cảnh thông thường cũng có thể ra lệnh cho các cao thủ tiên thiên trên thế giới này có tiền là có tất cả còn về việc sai khiến cao thủ tiên thiên cũng chỉ là bỏ ra cái giá cao hơn một chút mà thôi đối với trương gia hắn tuyệt đối chỉ là một việc rất nhỏ thiên phú của các đệ tử trương gia là bộ óc kinh doanh gần như thiên tài là ánh mắt vô cùng nhạy bén còn thiên phú ở phương diện tu luyện lại không bằng con cháu của bảy đại sĩ tộc có điều yêu cầu của trương vô huyền với bản thân vô cùng nghiêm khắc nếu đã gia nhập thanh vân tông Gia nhập tiểu vũ phong, mục đích của án hiện tại chính là không ngừng tu luyện, đến khi bản thân đột phá, trở thành cao thủ tiên thiên mới thôi. Ngay khi trường vô huyền chuẩn bị chạy lần thứ hai, La Trinh đột nhiên xuất hiện ở đài diều hâu. Trường 178, sức bật, vô huyền huynh, La Trinh hét lên từ xa. La Trinh huynh, tại sao huynh lại đến đây? Trường vô huyền lau mồ hôi trên mặt, không hiểu vì sao La Trinh đến đài diều hâu. La Trinh gia nhập tiểu vũ phong mới vài tháng ngắn ngủi, thực lực tăng mạnh vượt bậc. Tu luyện tùy cảnh đã trở thành cao thủ tiên thiên, vượt xa thực lực của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nói một cách khác là trình lúc nào cũng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Với thực lực của La Trình, căn bản không cần phải đến Đài Diều Hâu tu luyện, giống như những đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong trước nay đều không đến đây. Nghe Trương Vô Huyền gọi tên La Trình, những người khác cũng thi nhau lướt mắt qua, hai chữ La Trình hiện nay như sấm đánh bên tai ở Tiểu Vũ Phong. Vị đệ tử ngoại môn tên Hồ Đạt kia nghe thấy tên của La Trình, giống như suy nghĩ gì đó rồi hai mắt lập tức hừng hực như lửa ngô đạt là một võ giả vô cùng cố chấp thiên phú của hắn xuất chúng nhưng lại là đệ tử bình dân con đường vào thanh vân tông cũng trải qua không ít tôi luyện trong suy nghĩ của hắn người trong thiên hạ đều là để vượt qua vượt qua người như trương vô huyền đối với ngô đạt mà nói đã không hề có thử thách gì nữa nhưng la trình với thanh danh vang vọng ngoại môn tiểu vũ phong nếu như dẫm la trình ở dưới chân mới là thử thách thực sự đối với ngô đạt có điều ngô đạt hiện tại cũng mới là nửa bước tiên thiên mà thôi Hơn nửa thời gian hắn bước vào nửa bước tiên thiên không hề dài, căn bản không có cách nào so sánh với cao thủ tiên thiên như La Trinh. Nhưng hắn vẫn luôn tu luyện ở đài diều hâu, không biết La Trinh có thể leo trèo tới bao nhiêu mét. Nhân lúc La Trinh đang nói chuyện với Trương Vô Huyền, Ngô Đạt ra hiệu với La Trinh rằng bản thân mình mặc chiếc áo tạ nặng 500 cân, sau đó là một động tắc khiêu khích rồi quay đầu lao lên vách núi. Lần này Ngô Đạt cũng dùng hết toàn lực, giống như một con khỉ đang leo cây, không ngừng leo thật nhanh lên vách núi. 10 mét, 20 mét 45m, mét, 46m, mét, 47m, mét. mãi đến sau khi hắn leo tới độ cao 47m mới quay người áp sát lưng vào vách núi trượt xuống. 47m, kỷ lục này cũng là kỷ lục tốt nhất của Ngô Đạt cho đến nay. Khi trượt từ trên vách núi xuống, hắn tươi cười đầy mặt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn La Trinh. Hai chân vừa chạm đất, hắn liền đi về phía La Trinh, "Có muốn thử không? Ngươi nhìn thấy trưởng ấn trên vách núi kia chưa? Nghe nói là đệ tử ngoại môn mạnh nhất của tiểu vũ phong chúng ta đánh lên đó." Trong suy nghĩ của Ngô Đạt, La Trinh chẳng qua cũng chỉ vừa đột phá nửa bước tiên thiên, trở thành cao thủ tiên thiên mà thôi. Huống hồ khác biệt lớn nhất của cao thủ tiên thiên và nửa bước tiên thiên vốn không phải là khác biệt về cơ thể, mà là khác biệt về chân khí và chân nguyên. Ngô Đạt không hề cho rằng La Trinh có thể vượt qua trường ấn kia, thậm chí kỷ lục 47 47m của bản thân hắn e rằng La Trinh cũng khó để vượt qua. Bởi vì leo lên vách núi, không chỉ là kiểm tra sức mạnh thông thường mà còn phải nắm chắc thời cơ, vận dụng sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể vô cùng chính xác hơn nữa la trinh chưa hề thử qua lần nào có thể đạt được thành tích tốt mới lạ nhìn thấy sắc mặt của ngô đạt trương vô huyền liền tức giận hắn biết suy nghĩ của ngô đạt là gì không có gì hơn là muốn khiến la trinh xấu mặt mặc dù thực lực của la trinh tăng mạnh vượt bậc nhưng trương vô huyền cho rằng lần đầu leo vách núi sợ là la trinh sẽ không có thành tích quá tốt vì vậy hắn kéo la trinh nói la trinh huynh mà kệ hắn chúng ta đến đỉnh bên kia uống trà có chuyện gì từ từ nói la trinh gật đầu hắn vốn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này Chuẩn bị đi cùng với Trương Vô Huyền. Ngô Đạt lúc này liền nói, làm sao, không dám ư, như vậy mà dám xưng là đệ nhất ngoại môn tiểu Vũ Phong. Đệ nhất ngoại môn tiểu Vũ Phong, danh xưng này La Trinh trước giờ chưa từng quan tâm, trên thực tế đến cái danh này có từ lúc nào hắn cũng không rõ. Nghe thấy lời nói của Ngô Đạt, La Trinh nghiêng đầu, nhún vai nói. Ngược lại có gì mà không dám, nếu ngươi đã cố khích ta thử, vậy ta cũng thử thôi, dù sau thời gian nhàn hạ tương đối ít, cũng có thể thả lỏng một chút. La Trinh Huynh. Trương Vô Huyền muốn ngăn cản. Hắn leo lên vách núi cũng đã vài ngàn lần, đừng nhìn vách núi này bình thường như vậy, chứ thực tế trên bề mặt vô cùng trơn nhẫn, căn bản không có điểm nào để tựa, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để xông lên trên. Nếu La Trinh quen với vách núi này thì còn đỡ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn leo lên nên chắc chắn sẽ chịu thiệt. La Trinh khoát tay nói với Trương Vô Huyền, Vô Huyền huynh không cần khuyên nữa. Cho dù thất bại thì cũng có gì đáng cười đâu, còn vừa hay xóa bỏ cái danh đệ nhất ngoại môn tiểu Vũ Phong chắp tay nhường cho người khác cũng tốt trương vô huyền thấy mình khuyên không nổi mà la trinh lại thản nhiên như vậy thì trong lòng hơi nghi hoặc lẽ nào la trinh chắc chắn như vậy nghĩ tới mấy lần trước la trinh ra tay có lần nào là được người ta coi trọng chứ nhưng mỗi lần những điều la trinh làm đều vượt ngoài dự liệu của mọi người kết cục hoàn toàn khác xa suy đoán của họ vậy được nếu đã như thế la trinh huynh cũng có thể thử xem đạt được thành tích thế nào cũng không quan trọng trương vô huyền cười ha ha nói hắn là đang hòa giải trước cho la trinh Cho dù biểu hiện của La Trinh thật sự không tốt, đến lúc đó cũng không quá mất thể diện. Chiếc áo tạ này nặng 500 cân. Áo tạ trên đài diều hâu có các loại, 50 cân, 250 cân, 400 cân và 500 cân. Không biết người muốn chọn loại nào, Ngô Đạt cởi chiếc áo trên người xuống, cầm trên tay đồng thời nói với La Trinh. Mặc dù hắn để La Trinh lựa chọn nhưng đặc biệt nhấn mạnh chiếc áo hắn vừa mặc là 500 cân, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu đã muốn thử, vậy thì mặc cái nặng nhất đi. Chọn nhẹ một chút đi. Không có ai lần đầu đã mặc một nặng như vậy cả, Trương Vô Huyền nói. La Trinh vân tay, liền cầm chiếc áo trên tay của Ngô Đạt, khoác lên trên người, sau đó nhảy hai cái nhẹ nhàng trên mặt đất. Chiếc áo nặng 500 cân mặc lên người cũng tạo cho La Trinh một chút áp lực, nhưng chút áp lực này với sức mạnh hiện giờ của La Trinh quả thực cực kỳ bé nhỏ, cho dù không mượn dùng sức mạnh về dòng, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể bỏ qua trọng lượng manh ve rong chi dua vao chiếc áo này. Sau khi nhảy đáp hai cái, La Trinh liền đi đến con đường phía trước vách núi. Nhìn khoảng cách của vách núi, nhẹ nhàng hít một hơi. La Trinh huynh, cố lên, cao tới mức nào vô huyền ở bên cạnh hét lên. La Trinh gật đầu một cái, mở rộng hai chân, bắt đầu xông lên phía trước. len cao tới mức nào trước hết được quyết định bởi sức mạnh và tốc độ chạy. Tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng lớn, lực sự chữ lại càng nhiều. Lần này La Trinh chỉ kiểm tra bản thân, không phải so sánh gì với người khác. Tâm tình thả lỏng, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc. Cho dù là một chuyện tâm thường, hắn cũng sẽ dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để đối phó Đây là triết lý cuộc sống của La Trinh Ngày khoảnh khắc bước chân ra La Trinh liền kích hoạt tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải Vèo Năng lượng mà tinh thạch phượng tường tỏa ra Hình thành một lớp màng mỏng chắn gió bao phủ xung quanh cơ thể La Trinh Lớp màng chắn này hoàn toàn loại bỏ lực cản của gió Tức là lực cản của gió đối với La Trinh là bằng không La Trinh đứng nhất ngoại môn tiểu Vũ Phong tiến hành kiểm tra ở trên đài diều hâu Điều này thực sự là một chuyện rất hấp dẫn đối với những đệ tử ngoại môn khác ở đây Mọi người đều muốn xem la trình rốt cuộc có gì khác với mình, có thật là mạnh mẽ giống như lời đồn hay không. Vì vậy bọn họ đều ngừng tập luyện, thi nhau đứng quan sát cách đó không xa. Dưới con mắt quan sát của mọi người, bong dáng, la trình đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ có tốc độ di chuyển cực nhanh mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Trời ơi, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy, làm sao có thể làm được. Thật quá biên thái, tốc độ này dùng mắt thường đều khó có thể bắt được, không biết hắn có thể leo tới bao nhiêu mét. Có lẽ có thể phá vỡ kỷ lục của trưởng ấn trên kia thì sao? Mọi người thi nhau bản tán, hài mắt chừng to, không chịu bỏ qua một chi tiết nào. Dù gì tốc độ của La Trinh cũng quá nhanh, chỉ cần không để ý một chút thì đã biến khỏi tấm mắt họ. Đây vẫn chỉ là tốc độ đã bị La Trinh kìm hãm. Trên thực tế nếu hắn bộc phát toàn bộ tốc độ thì những người này không thể nào nhìn thấy bóng dang hắn. Chỉ là hiện tại hắn đang xông về phía một vách núi, hơn nữa chạy tới sát phía trước vách núi còn phải nhảy lên. Nếu tốc độ quá nhanh, Lát nữa không nắm được thời cơ đập lên vách núi thì không được. Kiểm tra trên đài diều hâu không chỉ yêu cầu tốc độ và sức mạnh mà còn rất chú trọng việc nắm chắc thời cơ. Lần đầu tiên La Trinh kiểm tra, tất cả đều dựa vào cảm giác. Trong khoảnh khắc La Trinh tiếp cận vách núi, hai chân hắn đạp trên mặt đất, cả người cong lại thành hình vòm, sau đó giãn ra hết sức, bắn thẳng lên trên. Tốc độ bay lên của La Trinh cực nhanh. Quỳ dị hơn nữa là hơn nửa quá trình La Trinh không hề mượn lực trên vách núi mà chỉ dựa vào sức bật để xông lên phía trên Đôi con người của Trương Vô Huyền sắp rơi cả ra rồi, La Trinh, lại không đạp vào vách núi, không mượn lực. Vì để bản thân leo lên cao hơn, khi bọn họ leo lên sẽ dùng hai tay và hai chân không ngừng đạp vào vách núi để tạo ra sức bật hướng lên trên, giúp bản thân leo cao hơn. Nhưng mọi người hoàn toàn không ngờ, hơn nửa quá trình La Trinh căn bản không hề mượn lực, chỉ dựa vào sức bật kinh người mà sông lên trên 20 mét. La Trinh này cũng biến thai quá rồi, mượn sức bật đã có thể nhảy mấy chục mét, ta không có gì để nói, ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Thế này quá đả kích người khác rồi, tranh lệch như vậy còn muốn để cho người ta sống nữa hay không? Sắc mặt ngô đặt âm trầm, đứng quan sát bên cạnh, đồng thời cười lạnh nói, leo vách núi mà chỉ dựa vào sức bật là không được. Hắn dựa vào sức bật có thể lên tới độ cao 20 mét, đây mới chỉ là nửa đường mà thôi, còn nửa đường sau, sức mạnh suy kiệt chắc chắn sẽ rơi xuống. Các người xem, tốc độ của hắn đã chậm hơn rồi. Một cú nhảy của La Trinh đã nhảy tới độ cao 27 mét, sau khi lực bật nhảy suy giảm một phần. La Trinh mới vươn tay chân ra bám vào vách núi để leo lên trên. Khi tay chân La Trinh chạm vào vách núi, lông mày lập tức nhảy lên. Có chút thú vị, vách núi này đúng là cực kỳ trơn nhãn, đến một điểm mượn lực cũng không có. chương 179, Ủy Thác Thực ra trên vách núi không phải là không có điểm mượn lực. Mỗi lần bị đệ tử của Tiểu Vũ Phong leo lên, trên vách núi sẽ để lại một chút vết hẳn. Tích lũy theo ngày tháng, trên vách núi sẽ xuất hiện những vệt lõm nho nhỏ. Có những đệ tử tập luyện nhiều. Dần dần sẽ phát hiện ra những vết lõm này Mượn dùng những vết lõm này có thể giúp họ leo lên cao hơn Có một số vết lõm bị người ta đạp nhiều Dần dần lõm càng sâu hơn Mặc dù bề ngoài nhìn vào Vách núi rất bàng phẳng, trơn nhãn Nhưng thực tế vẫn có không ít những vết lõm Thậm chí có đệ tử Sau khi tiến hành leo lên trăm lần Ngàn lần thì đã ghi nhớ hết những vết lõm đó trong đầu Sau khi nhảy lên Bước đầu tiên dẫm vào đâu Bước thứ hai dẫm chỗ nào Đều chú ý cả Cho nên để leo lên vách núi Kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. La Trinh không có kinh nghiệm, đơn giản chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để leo lên, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ngô Đạt có thể leo lên độ cao 47 mét, một là bởi hắn lợi dụng tốt những chỗ có vết lõm, hay là bản thân hắn đích thực cũng linh hoạt. Từ xưa đến nay, số người leo lên được đỉnh núi tuyệt đối không bao giờ bằng số lượng người ở dưới, cho nên chỉ cần càng lên cao, những chỗ có vết lõm càng ít đi, càng không rõ ràng, độ khó sẽ càng lớn. La Trinh tuy thiếu kinh nghiệm. Không tìm thấy những vết lõm kia trên vách núi, nhưng hắn lại có một ưu thế là tốc độ. Sức mạnh của tinh thạch phượng tường phát huy tác dụng to lớn trong lúc này. Hai tay hắn không ngừng đập vào vách núi, đồng thời hai chân cũng nhanh chóng dẫm theo. Thực ra với thực lực hiện tại của La Trinh, hắn thậm chí có thể một cước đạp sâu vào trong vách núi cứng rắn này rồi lấy đàn nhảy lên trên. Chỉ là làm như vậy sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ là ăn ra nên hắn liền bỏ suy nghĩ này. Đối với việc kiểm soát sức mạnh cơ thể, La Trinh đã đạt đến mức độ cực kỳ tinh tế. Trong quá trình không ngừng đạp và dẫm, tốc độ của La Trinh lại lần nữa tăng lên, a, tốc độ của La Trinh lại tăng nhanh rồi. Trời ơi, một vị đệ tử hét ầm lên, không phải chứ, đã xảy ra chuyện gì, điều này không thể nào. Một số đệ tử ngoại môn mặt đầy mơ hồ, bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi, khi leo lên vách núi, tốc độ luôn sẽ chậm dần lại. Khi ở dưới chân vách núi, sức mạnh là lớn nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, bởi vì phần giữa của vách núi không hề có điểm mượn lực, tốc độ sẽ bị suy giảm, tốc độ leo lên sẽ càng ngày càng chậm. Dù là ai cũng không phá vỡ được quá trình này Nhưng sau khi La Trinh leo được một nửa Tốc độ lại đột nhiên gia tăng Điều này nói rõ cái gì Nói rõ La Trinh vốn không cần dựa vào sức mạnh tích cóp lúc Ở dưới chân vách núi Thậm chí giai đoạn lấy đà để sông lên cũng có thể không cần Hắn có thể liên tục leo lên trên vách núi 10 m cũng được 30 30m cũng được 100 mét 1000 m cũng được Đối với hắn Leo lên vách núi này giống như chạy bộ trên mặt đất vậy Không có gì khác biệt Trong tình huống như vậy Cuộc thi leo lên vách núi thực tế đã mất đi ý nghĩa kiểm tra đối với La Trinh. Chỉ nhìn thấy La Trinh với tốc độ cực nhanh, vượt qua 30m, 50m, 55m, rất nhanh hắn đã vượt qua trường ấn kia. Lần này La Trinh dừng lại ở độ cao 60m, đồng thời vươn tay, mạnh mẽ đập vào vách núi. ầm, trường này của La Trinh đánh cho vách núi lõm xuống, hình thành nên một trường ấn rõ rệt. Sau đó hắn xoay người, trực tiếp rơi xuống từ vách núi. Lần đầu tiên đã vượt kỷ lục, cao thủ tiên thiên vào khác. Đây không phải là vấn đề cao thủ tiên thiên hay không, thực ra ta từng nhìn thấy đệ tử nội môn kiểm tra thử ở đây. Mấy vị đệ tử nội môn đó cũng chẳng dễ dàng gì lắm. Cho dù những đệ tử nội môn thực lực mạnh mẽ, có thể đạt đến độ cao 60 mét, nhưng cũng không thể nào giống La Trinh. Quả thực, những kỷ lục đó đối với La Trinh đã không có ý nghĩa gì, chỉ cần hắn muốn leo lên vách núi cũng như dẫm trên đất bằng. Trong sự bàn tán của mọi người, La Trinh trở về đất, đi về phía ngô đạt, hắn vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo tạ trên người xuống chuyển cho Ngô Đạt cười nói, biêu xấu rồi. Biểu cảm của Ngô Đạt vô cùng cứng ngắc, trong miệng tràn ngập vị đắng chát. Cái gì mà đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong, tên nhóc này quả thực là một tên biến thái. Đừng nói Tiểu Vũ Phong, cả ngoại môn Thanh Vân Tông có thể tìm ra được tên nào có thể đấu với hắn không? Tên nhóc này tại sao vẫn ở ngoại môn? Tự mình tìm đến La Trình, nói ngắn gọn chính là tự dước lấy nhục. Một cảm giác thất bại sâu sắc sinh ra từ trong lòng Ngô Đạt. Sau khi trả chiếc áo cho Ngô Đạt, La Trình liền đi đến trước mặt Trương Vô Huyền vũ vai Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền cố ý làm ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng khoa trương, có điều sau khi La Trình vũ vai, biểu cảm của hắn dần dần biến thành tươi cười, cười một cách điên dại rồi nói, "Ha ha ha, ta biết ngay mà, La Trình huynh chắc chắn có thể làm được, có điều La Trình huynh đầu chỉ là làm được." Trương Vô Huyền vừa nói, vừa hữu ý vô tình nhìn về phía Ngô Đạt, La Trình đã giúp hắn xả một trận thập sảng khoái, nghĩ tới bộ dạng khoái thật sang của Ngô Đạt lúc trước, Trương Vô Huyền lại thấy tức, thực ra với địa vị của Trương Vô Huyền, hắn hoàn toàn không cần phải tức giận với một võ giả nửa bước tiên thiên với địa vị của trương vô huyền đừng nói là nửa bước tiên thiên cho dù là tiên thiên đại viên mà hắn cũng không quá coi trọng người của trương gia thực lực bản thân không hề mạnh mẽ nhưng những người phục vụ trong trương gia đều là người có thanh danh hiển hách khắp đông vực này thông thường đệ tử thanh vân tông có thể tu luyện đến võ giả chiếu thần cảnh có thể nói đã ít lại càng ít mà trong đó phần lớn cường giả chiếu thần cảnh đều xuất thân từ danh môn sĩ tộc đương nhiên sĩ tộc không thể chiếm hết tất cả chỗ tốt cũng sẽ có một số thiên phú kỳ tài xuất thân từ những gia tộc bình dân và những cường giả chiếu thần cảnh lớn lên trong gia tộc bình dân đa phần đều nhận chức làm việc ở trương gia và những chiếu thần cảnh này lại trực tiếp nghe lệnh của trương gia đây cũng là nguyên nhân cơ bản của việc tuy trương gia không phải là sĩ tộc lại có thể đứng ngang hàng với bảy đại sĩ tộc thân là tam thiếu gia của trương gia cho dù là những chiếu thần cảnh kia gặp mặt cũng phải nể sáu phần hắn căn bản không cần phải coi trọng ngu đã làm gì chỉ là trương vô huyền trời sinh đã có tính bền bỉ mặc dù hắn không hy vọng bản thân có thể đi quá xa trên con đường võ đạo nhưng vẫn đắm chìm vào đó cũng như hy vọng bản thân có thể nỗ lực hết mình để đi xa hơn sau khi bị ngô đạt công kích vài lần trương vô huyền tự nhiên cũng bị tức nghẹn mặc dù lần này không phải là bản thân mình đánh bại ngô đạt nhưng la trinh đã giúp hắn chút giận vì thế hắn vẫn cảm thấy rất sung sướng đi vào trong đình nghỉ mát ở bên cạnh với la trinh hai người ngồi xuống ghế đã ở trên đình nghỉ mát phong cảnh ở thanh vân tông vẫn luôn rất đẹp đài diều hâu là một chắc phong của tiểu vũ phong có thể thu hết phong cảnh phía tây vào đáy mắt la trinh huynh đặc biệt tới đây là vì chuyện gì trương vô huyền hỏi với tâm tư nhanh nhạy của hắn thực ra đã đoán được chuyện của la trinh hắn đoán la trinh có đồ tốt gì đó muốn ủy thác cho mình đi bán đấu giá hộ có điều đương nhiên hắn sẽ không hỏi la trinh mà giả vờ không biết mà thôi la trinh gật đầu nói vô huyền huynh ta quả thực có một vật muốn nhờ huynh giúp đỡ có điều ta hy vọng sau khi ủy thác huynh có thể giúp ta giữ kín bí mật Trường vô huyền nhìn La Trinh thật kỹ một hồi rồi mới nói, La Trinh huynh, ta coi huynh là huynh đệ, chuyện giữ bí mật này không cần nhắc nữa. Dù vật đấu giá là gì, cho dù có người rút đau kề lên cổ ta, ta cũng sẽ không nói. La Trinh cười ha ha, có chút ngại ngùng nói, ta nghĩ nhiều rồi, xin đừng trách, xin đừng trách, ta biết vô huyền huynh có thể tin tưởng được, chỉ là do bản thân ta nghĩ nhiều, không sao, La Trinh huynh càng nói như vậy, ta càng tò mò. Chắc hẳn vật huynh muốn ủy thác ta đấu giá vô cùng quan trọng, chú ý cẩn trọng là đúng thôi trong lòng trương vô huyền cũng tò mò hắn biết la trinh không phải là người lòng dạ hẹp hòi nếu không phải đồ vật trong tay quá quan trọng không thể nào lại muốn hắn đảm bảo như vậy lần trước la trinh ủy thác cho hắn đi đấu giá tinh hạch của hỏa hạt sư cũng không xem trọng như vậy đồ vật lần này lẽ nào còn quý hơn nhiều nhìn thấy dáng vẻ tò mò của trương vô huyền la trinh mới rung nhẹ nhẫn tu di lấy ra một chiếc ly nhỏ dù nói xung quanh đỉnh nghỉ mát không có người hơn nữa với tầm mắt của đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong chẳng mấy ai có thể nhận ra vật ở trong ly Nhưng La Trinh vẫn dùng tay che chắn, đồng thời chuyển cho Trương Vô Huyền. Ánh mắt Trương Vô Huyền chăm chú nhìn vào vật ở trong ly, cặp mắt dần dần mở to, nói khẽ: "Thiên Diễn Tinh Hoa." Lần trước khi La Trinh đấu giá tinh hạch của Hỏa Hạt Sư, cũng có người từng đấu giá Thiên Diễn Tinh Hoa. Trương Vô Huyền còn nhớ lần đó đấu giá Thiên Diễn Tinh Hoa lên tới 12 vạn phương tinh. Nếu không phải lúc đó một sĩ tộc bỏ cuộc, giá cả này e rằng vẫn còn tăng lên, có thể tưởng tượng giá trị của Thiên Diễn Tinh Hoa đối với người đông vực lớn đến mức nào. Thiên diễn tinh hoa này hình như không ít hơn so với cái lần trước chúng ta đấu giá ở phòng đấu giá thiên lộc. Ở đây tổng cộng có bao nhiêu giọt?" Giọng Trương Vô Huyền có chút run rẩy, bởi vì hắn hiện tại nghĩ không ra, rốt cuộc La Trinh kiếm thiên diễn tinh hoa này ở đâu ra? "Trong lý này có 50 giọt." La Trinh nói. Trương Vô Huyền hít sâu một hơi, mới kinh đáo nói với La Trinh, "Ta coi như đã hiểu tại sao lúc này huynh lại cẩn trọng như vậy, nếu đổi lại là ta, e rằng còn cẩn trọng hơn huynh." La Trinh cười hì hì, "Nếu ta chỉ có một ly thiên diễn tinh hoa, dĩ nhiên sẽ không cẩn trọng như vậy vô huyền huynh những thiên diễn tinh hoa này cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ đưa cho huynh phiền huynh giúp ta đem đi đấu giá cái gì cách một khoảng thời gian huynh huynh huynh vẫn còn trương vô huyền hít một hơi kinh ngạc cảm thấy mũi có chút đau thiên diễn tinh hoa vô cùng thần bí cho đến nay vẫn chưa có ai làm rõ được thiên diễn tinh hoa này sinh ra bằng cách nào cho dù là những thiên diễn tinh hoa đấu giá ở phòng đấu giá kia cũng đều là một số võ giả ngẫu nhiên có được Nghe cách nói chuyện của La Trinh, trên tay huynh ấy có vẻ có không ít thiên diễn tinh hoa, hơn nữa vì số lượng quá nhiều nên muốn cung cấp định kỳ cho mình, cái này chứng tỏ điều gì? Chương 180, địa vị. Điều này cho thấy số lượng thiên diễn tinh hoa trong tay La Trinh tương đối nhiều, thậm chí có khả năng bản thân La Trinh nắm rõ phương pháp chế tạo thiên diễn tinh hoa. La Trinh gật đầu. Vô Huyền huynh, trong tay ta tà có thiên diễn tinh hoa, đem đến phòng đấu giá thiên lộc để bán, đối với trương gia nhà huynh cũng coi như một loại đôi bên cùng có lợi, đúng không? Trương Vô Huyền gật đầu, lo ngại hồi nãy của ta, chắc huynh cũng hiểu rõ. Nếu sau này đấu giá nhiều lần, Trương gia huynh e là phải chịu áp lực tương đối lớn, huynh cảm thấy có thể chịu được không?" La Trình hỏi, hơi thở của Trương Vô Huyền dần dần nặng hơn. Lo lắng của La Trình rất là bình thường, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thực lực của Trương gia dĩ nhiên không tệ, nhưng nền tảng vẫn có một chút chênh lệch nhỏ so với bảy đại sĩ tộc. Nếu Trương gia thi thoảng mới đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần, điều này có thể coi là bình thường trên thế giới luôn có một số võ giả có vận may bất ngờ có thể đạt những thứ tốt nhưng trương gia mỗi tháng đều bán ra một lô thiên diễn tinh hoa điều này lại khác rồi như vậy chỉ rõ có người có nguồn thiên diễn tinh hoa ổn định hoặc có người nắm rõ phương pháp chế tạo thiên diễn tinh hoa sau khi những đại sĩ tộc kia nhận ra được vấn đề này chắc chắn sẽ tạo áp lực cho trương gia mà trương gia rất có thể sẽ ép trương vô huyền nói ra nguồn gốc của thiên diễn tinh hoa đây chính là nguy hiểm trong đó đột nhiên trương vô huyền cười khà khà rồi nói với la trinh là Trinh Huỳnh nghĩ nhiều rồi. Thấy giọng điệu của Trương vô Huyền như vậy, là Trinh tò mò hỏi, trừ khi vô Huyền huynh có cái sách gì có thể tránh khỏi nguy hiểm, hoặc là huynh có thể khống chế Trương gia chặt chẽ như khối thép. Trương vô Huyền tiếp tục cười, là Trinh huynh, huynh chưa tiếp xúc nhiều với Trương gia ta nên còn chưa rõ một số phương pháp. Trương gia ta làm đấu giá nhiều năm như vậy, đối phó với các vấn đề đều có không ít cách. Những võ giả vì lo lắng mà không dám gửi đồ vật vào phòng đấu giá chúng ta giống như huynh quả thực không ít. Ví dụ có một số võ giả. Sau khi giết người đoạt được bảo vật, muốn đấu giá những bảo vật đó, nhưng chúng vốn dĩ là vật có chủ, nếu tùy tiện lấy ra đấu giá, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Bản thân bọn họ không dám ra mặt giao cho chương gia chúng ta tiến hành đấu giá, thế là chúng ta liền nghĩ đến một số phương pháp. Giết người đoạt bảo, những việc này gần như ngày nào cũng xảy ra, cho dù là con cháu của các đại sĩ tộc cũng không tránh được bị giết, huyền khí, linh khí trên người đều bị đoạt. Có một số linh khí vốn là đoạt được từ trong tay đối phương, những võ giả đó nóng lỏng muốn bán đi nhưng lại không dám bởi vì một khi bán ra ngoài bị sĩ tộc của đối phương phát hiện lần theo đầu mối rời tìm tới thì chính là tự mình chuốc họa sát thân cho nên trương gia liền nghĩ ra một số phương pháp thay thế giống như phương pháp giao dịch ủy thác trước tiên đặt bảo vật ở một nơi bí mật rồi ủy thác cho hai người không liên quan đem giấy ghi địa chỉ giao đến cho người của phòng đấu giá thiên lộc lại do người của phòng đấu giá thiên lộc đi tới địa điểm bí mật lấy bảo vật ủy thác đấu giá cả một quá trình giao dịch như thế người ủy thác đều không cần lộ mặt Cho dù là người của phòng đấu giá Thiên Lộc cũng không rõ người ủy thác này là ai. Đợi sau khi giao dịch hoàn thành, người phòng đấu giá sẽ trừ đi một phần phí đấu giá, sau đó cắt phương tinh giao dịch vào trong lệnh bài không ghi tên, đặt trả về địa điểm bí mật, giao dịch này cũng coi như hoàn thành. Sau khi Trương Vô Huyền nói phương thức này cho La Trinh, mới bổ sung thêm. Cho nên La Trinh huynh hãy yên tâm, chỉ cần ta nói với gia tộc là tiến hành giao dịch bằng phương pháp này, bản thân ta cũng không biết chủ nhân Thiên Diễn tinh hoa này là ai, chắc chắn bọn họ cũng không có cách nào truy hỏi thì ra là như vậy la trinh thở vào một cái hắn vốn dĩ đau đầu vì chuyện làm thế nào che giấu thân phận của bản thân để bán thiên diễn tinh hoa giờ nghe được phương pháp mà trương vô huyền nói quả thật là một cách hay phòng đấu giá thiên lộc đúng là làm ăn nhiều năm nghĩ ra cách bảo vệ được người bán hai bên cũng cùng có lợi có điều năm mươi giọt thiên diễn tinh hoa la trinh huynh yên tâm giao cho ta đấu giá trương vô huyền nói đùa ha ha mười mấy vạn viên phương tinh mặc dù nhiều nhưng trong mắt tam thiếu gia của trương gia chắc cũng không đáng là gì la trinh cười to điểm này quả thật không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn trương vô huyền làm ăn không theo đuổi những lợi ích ngắn hạn mà là lợi ích lâu dài la trinh đã nói với hắn trong tay bản thân không chỉ có mấy chục giọt thiên diễn tinh hoa nếu trương vô huyền thật sự dựa vào sức mạnh của gia tộc để ăn chặn 50 giọt thiên diễn tinh hoa của hắn vậy khẳng định là được ít mất nhiều đầu tiên la trinh sẽ không tiếp tục bán thiên diễn tinh hoa thỏa nữa tiếp đó hành động này sẽ chọc giận la trinh hắn khẳng định không thể tiếp tục ở lại tiểu vũ phong mà còn phải đề phòng la trinh mọi lúc mọi nơi cái giá này vượt xa hẳn giá trị mười mấy vạn phương tinh trương vô huyền nhận thiên diễn tinh hoa từ trong tay la trinh lập tức lẳng lặng nhét vào bàn tay trái béo mập của hắn trên ngón áp út bên tay trái của trương vô huyền có đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu sắc đẹp đẽ đó chính là nhẫn tu di sau khi nhét thiên diễn tinh hoa vào trong trương vô huyền mới cảm thán nói nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy xuất hiện e rằng lại gây lên một đợt sóng gió lớn ở đế đô rồi Điểm quý giá của thiên diễn tinh hoa nằm ở chỗ chúng có thể tác dụng trực tiếp lên pháp bảo. Ví dụ, một món linh khí thượng phẩm, chỉ cần đổ một lượng thiên diễn tinh hoa đủ nhiều thì sẽ xảy ra biến hóa về chất, cần nữa có một xác suất nhất định có thể tạo ra một thanh tiên khí. Dù nói phải chi ra nhiều tiền, tiêu tốn rất nhiều thiên diễn tinh hoa, nhưng một khi thành công, tạo ra được một món tiên khí, trước sau gì cả vốn lẫn lời đều có thể kiếm lại được, đây cũng là nguyên nhân tại sao thiên diễn tinh hoa lại quý giá như vậy. Hôm nay Trương Vô Huyền cũng chỉ tu luyện đến đây thôi. Sau khi cởi bỏ chiếc áo tạ nặng nề, hai người rời đài Diều Hâu trở về phong chính, ngay lúc này lại gặp hai người là Chu Hiền và Mạc Sán, La Trình huỳnh, Vô Huyền huynh, ta đang tìm hai người, Mạc Sán nhìn thấy hai người, cười tủng tỉm đi tới nói, có chuyện gì? La Trình không phản ứng kịp, Trương Vô Huyền lại vỗ vỗ La Trình cười, huynh quên rồi sao, lúc trước Mạc Sán huynh không phải đã nói trong tộc huynh ấy có một buổi tiệc đấy à, muốn chúng ta đến tham gia. La Trình không phải xuất thân từ đại sĩ tộc, là gia ra của hắn Đừng nói đến trương gia, cho dù là mạc gia thì hắn cũng không thể so sánh. Cho nên đối với vòng quan hệ giữa các sĩ tộc, hắn vốn không hiểu rõ lắm. Nếu so sánh, ở phương diện này chương vô huyền lại nhạy cảm hơn nhiều. Đối với sự bất lực và đau khổ của mạc sán trong sĩ tộc, hắn đều hiểu rất rõ. Thời gian này quá bận nên quấn mất việc này, bữa tiệc của gia tộc huynh chính là hôm nay, trương vo huyen trình hỏi. Mạc sán gắt đầu, đúng, chính là hôm nay. Lúc trước mấy người đã đồng ý theo mạc sán về nhà huynh ấy làm khách lúc này dĩ nhiên sẽ đi theo mạc sán, mạc gia thành bắc trong các sĩ tộc lớn nhỏ thì thuộc loại suy tàn nhất. sĩ tộc là một danh hiệu là cha truyền con nối. có điều cho dù là cha truyền con nối cũng không có nghĩa là một gia tộc có thể đời đời kiếp kiếp đều là sĩ tộc. ví dụ từng có một đại sĩ tộc minh nguyệt tiêu gia, tiêu gia này mặc dù không nằm trong số những sĩ tộc xuất hiện sớm nhất, nhưng vì nhân tài tiêu gia đông đúc, dần dần quật khởi, nên dù là trong đế quân hay trong cung phần thiên đều có con cháu tiêu gia đảm nhận vị trí quan trọng. Cao thủ trong gia tộc nhiều như mây, thực lực thật sự đã vượt xa bảy đại sĩ tộc lâu năm. Nhưng sau khi tiêu gia tăng mạnh thực lực, dân dân cũng nảy sinh dã tâm. Trên triều đình, bọn họ ban bố chính lệnh, mở rộng lãnh thổ và thế lực xung quanh vương triều phần thiên, nhất thời không ai có thể sánh bằng. Khi đó, cho dù là con cháu của bảy đại sĩ tộc gặp người của tiêu gia cũng phải thấp hơn ba phần, tiệc vui chóng tàn, một thời gian sau có người chụp lên đầu tiêu gia chiếc mũ mưu phản. Từ đó, cả sĩ tộc tiêu gia đều bị tiêu diệt. Mặc dù Tiêu Gia vẫn còn con cháu, nhưng đặc quyền sĩ tộc của bọn họ lại bị cướp mất toàn bộ, mãi đến tận bây giờ, Tiêu Gia vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí, cho nên đặc quyền của sĩ tộc là do vị kia ở trong cung phần thiên ban cho, và đồng thời hắn cũng có thể lấy đi được. Mặc gia thành bắc những năm nay nhân tài điều linh, nếu gia tộc họ không dựa vào sĩ tộc khác, hoặc không có nhân vật lớn nào xuất hiện, đặc quyền sĩ tộc cũng rất có khả năng bị thu lại. Cuối một con đường thẳng tắp ở phía bắc đế đô phần thiên có một cánh cổng lớn cao hai trượng được xây dựng lên. Cánh cửa được sơn đỏ, hai bên còn có hai con sư tử đồng to lớn nằm rạp trên đất, tỏa ra sự uy nghiêm. Cho dù là sĩ tộc suy tàn, đối với dân chúng thấp cổ bé họng trong đế đô thì đó cũng là sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn mà không thể so sánh được. Mạc sán dẫn La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiểu đến phía trước cửa. Mạc ra hôm nay mở tiệc, đại khách, khắp mạc phủ đều đã chuẩn bị một phen. Bốn chiếc đèn lồng ca chép treo trước cửa lớn đều đã thay mới, hai tượng sư tử đồng trước cửa cũng được lau rửa sạch sẽ đằng trước hai bên cửa lớn còn có một quản gia và hai người hầu đứng đón tiếp khách tới mạc gia trên mặt quản gia mạc gia luôn giữ nụ cười hôm nay đón khách người đến đều là người có danh tiếng không phải đệ tử sĩ tộc thì là quan cao triều đình hắn duy trì nụ cười này cũng tới mấy canh giờ rồi nụ cười đó giống như bị động trên mặt toàn bộ cơ bắp đều đã cứng ngắc có điều quản gia mạc gì nhìn thấy mạc sán dẫn theo mấy người về nhà hắn lập tức cảm thấy cơ thịt được thả lỏng khuôn mặt luôn duy trì nụ cười kia lúc này cuối cùng cũng có thể thay đổi Trở thành bộ dạng ngạo mạn, xem thường, Mạc Sán thiếu da, tại sao cậu lại quay về? Mạc Sán vốn dĩ không thích tên quản gia của Mạc gia này, từ sau khi mẹ mất, trong cả Mạc Phủ căn bản không có chỗ cho hắn dung thân, nghe thấy quản gia Mạc Phủ hỏi, Mạc Sán lạnh giọng trả lời, làm sao? Ta không thể về ư, quản gia Mạc Phủ lắc đầu, không phải là không thể quay về, nhưng Mạc Sán thiếu da hiện tại là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, quay lại Mạc gia hay không điều này không quan trọng mà, ha ha. Tên quản gia nhấn mạnh vào bốn chữ đệ tử ngoại môn, ý tứ rất rõ ràng. Mạc Gia mặc dù suy bại, nhưng vẫn không coi đệ tử ngoại môn ra gì. Nếu Mạc Sán cho rằng bản thân trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông là có thể quật khởi ở Mạc Gia, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mơ mộng hảo huyền. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.